Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1530, tân phi kiếm. Chỉ thấy dư ảnh 72 cây tiểu kiếm từ trong thân trúc bắn ra, chỉ thoáng lóe lên rồi lại tiến nhập vào bên trong thuế trúc. Tiếp đó, một tay hàn lập bắt huyết. Miệng vô to, lên. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ kim lôi trúc phát ra tiếng sấm rền vô luận là thân trúc hay lá trúc bỗng trúc khô vàng, rồi lại hóa thành màu xám trắng như vật chết vậy. Lúc này một cỗ gió nhẹ cuốn qua, 72 cây kim lôi trúc trong phút chốc hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. 72 thanh si kiếm dài hơn một thước thanh quang nênh mông. Hàn quang bức người đang trôi nổi giữa không trung. Hàn lập cuộn tay lại. Phúc, một tiếng, một thanh phi kiếm lói lên thanh quang rồi lập tức bay vào trong tay Hàn lập. Hàn lập cẩn thận quan sát phi kiếm trong tay, bỗng nhiên tay khẽ khẽ búng vào thân kiếm. Nhất thời điện quang trên thân kiếm lói lên tiếng sồng ngâm vang lên. Phi kiếm rung động, phản xuất như hóa thành một đầu thanh dao. Hàn lập mỉm cười ánh mắt hắn khẽ trước lên. Trên bàn tay cầm kiếm bóng đại phóng linh quang, một cố linh lực chinh người được rót vào trong kiếm. Thanh quang bên ngoài phi kiếm chợt hiện, thân kiếm vốn tỏa ra hàn quang khiếp người bóng chốc mờ dần không rõ. Hai mắt hàn lập nhú lại, hắn vươn một ngón tay đưa qua thân kiếm. Chỉ thấy phi kiếm trước lên, ngón tay trực tiếp xuyên qua thân kiếm mà không hề gặp phải cản trở. Phản xuất như lưới phi kiếm không có thật thể mà chỉ là vật huyến hóa ra mà thôi. Hàn lập thấy vậy thì mừng rỡ, hai tay lập tức kháp quyết, thần niệm nhanh chóng thôi đồng đám phi kiếm còn lại. 72 thanh phi kiếm đằng không bay lên chúng xoay tròn một lượt rồi nhập thẳng vào cơ thể hàn lập, biến mất không thấy bóng sáng. Trên người hàn lập thanh quang chợt lóe, hắn lập tức hóa thành một đảo kinh hồng bay ra khỏi dược viên. Chỉ sau vài lần trước động đã biến mất không thấy bóng sáng. Không lâu sau tại chân từ sơn nơi đặt đồng phủ của Hàn Lập xuất hiện một đảo thanh hồng từ phía dưới phóng lên bay ngược với phương hướng hắc minh vụ hải. Dưới thần niệm hợp thể cho dù Hàn Lập có dùng bí thuật ẩn thân đi chăng nữa cũng không thể che giấu được, cho nên hắn cũng không cần che giấu mà trực tiếp khống chế độn quang nhằm hướng chân trời bay đi. Phía xa xa tiếng đồng liên tục vang lên, Hà Quang chớp đồng không ngừng chứng tỏ cuộc chiến đang hết sức áp liệt, cho dù hai gã gì tộc nhân có chú ý tới hắn cũng không rảnh mà phân thân ngăn cản. Hàn Lập nhìn thấy cơ hội này nên không cho sự lập tức chạy trốn. Tại chiến đoàn phía xa thanh niên một sừng hóa thành quái vật đang điều khiển vô số thanh hồ trong tay đánh lôi cốt điều bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về hướng hàn lập rời đi, ồ, lên một tiếng, hàn quang trong mắt chợt lóe. Mẫn huynh, không cần lo tới việc khác. Cần tập trung tiêu diệt thứ này, chúng ta còn nhiều việc cần làm. Ngư nhân cực lớn đang huy động tam xoa kích bên kia ông ông nói. Xem ra gã gì tộc này cũng phát hiện ra hàn lập rời đi nên mới đề tỉnh đồng bạn Không cần ngươi nói, ta biết rõ. Quái vật do thanh niên một sừng hóa thành hừ lạnh một tiếng tiêm giác trên đầu dền vang tiếng sấm, một đoàn thanh sắc hồ quang lại từ đó phóng ra hóa thành một cây lôi bao cực lớn chém về phía cốt điểu. Cự đại cốt điểu cũng không cam chịu yếu thế nó sống lên một đôi cốt chảo của nó trộp xuống hư không một đôi tự chảo cực lớn được hắc khí vần quanh hiện lên giữa không trung rồi trực tiếp nghinh đón lôi đao một tiếng nổ kinh người xuất hiện khí lãng cuốn đi bốn phương tám hướng từ đại ngư nhân thấy vậy khuôn mặt dữ tận cười lên một tiếng rồi vung tam xoa chiếc trong tay bắn ra một đạo băng thương một cơn lúc cùng một đoàn bạch sắc điện hồ Thân hình hắn cũng lập tức vọt đi. Tình hình tranh đấu của ba quái vật trở lên vô cùng kịch liệt. Độn quang của hàn lập đang trực tiếp hướng về nơi ở của thiên bằng tộc, nhưng sau khi độn đi được hơn vạn sắm thì hắn liền điều chỉnh phương hướng phóng ra biển lớn. Đây cũng là do hắn suy xét cẩn thận mới làm vậy. Cũng là để phòng ngừa hai gã dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt con cốt điểu rồi đuổi theo. Thay đổi phương hướng như vậy đương nhiên sẽ không tạo ra sơ hở, khiến đối phương khó lòng truy tìm. Chẳng qua cho dù như vậy, hàn lập chạy hơn 20 ngày vẫn không dám dừng lại. Không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất bên trên biển rộng. Cũng không biết hắn phi hành được bao nhiêu ngàn sẵn thấy bản thân quả thực không bị hai gã gì tột đuổi theo mới thở ra một hơi, rồi thay đổi phương hướng thêm lần nữa. Hắn sửa lại lộ trình bắt đầu phi hành dọc theo bờ biển. Cũng bởi sâu bên trong hải dương có rất nhiều hải thú lợi hại, so với trên đại lục còn nguy hiểm hơn vài phần. Ngay cả khi hắn có tu vị luyện dư cũng không định trực tiếp chạy ra ngoài đại dương rộng lớn. Thứ gì không hiểu rõ thì càng nguy hiểm. Chẳng qua hàn lập cũng không định tiếp tục lưu lại trong khu vực của phi linh tục. Một mặt là bởi thiên bằng tục, còn lại là do sự tồn tại của hai gã gì tục cấp hợp thể khiến hắn mơ hồ có sự cảm không tốt, lo lắng không yên nên lập tức quyết định xa chạy cao bay. Hắn chuẩn bị men theo khu duyên hải trực tiếp bay ra khỏi khu vực cư trú của phi linh tục. Ở vùng duyên hải không có hải thú cường đại sinh sống, mà do phi linh tục không thích hải dương nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực này. Nếu như đúng sự tính, hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Trong lòng Hàn Lập tính toán cẩn thận một hồi, rồi nhằm thẳng hướng đông bay đi. Lấy tu vị hiện tại của hắn. Cho dù khống chế độn quang một hơi phi hành mấy trăm ngàn dặm cũng không tổn tao bao nhiêu sức lực. Hàn Lập một mặt vừa phi độn vừa lấy ra một cây thanh sắc phi kiếm cẩn thận xem xét. Khi kiếm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thuộc tính. Thanh Trúc Phong Vân kiếm ngoài thanh quang lập lòe thì nhẹ như không có gì, hơn nữa sau khi quán trú pháp lực còn có thể từ thực thể hóa thành hư ảnh. Hàn lập cầm một chuôi kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Thanh mang tỏa rộng, phản phất như khổng tước soi đuôi. Tiếp đó cổ tay hàn lập khẽ run lên tất cả thanh quang liền chợt tắt kiếm lại trở lại hình sáng như cũ. Tốc độ cực nhanh cơ hồ không thể tưởng tượng được. Nét mặt hàn lập trở lên vô cùng mừng rỡ Vừa rồi hắn huy động phi kiếm cơ hồ căn bản không hề cảm giác được lực cản trở nào. Điều này chứng tỏ phi kiếm đã nhẹ và sắc bén đến một mức độ kinh người. Kể từ đó... Khi thu đồng phi si kiếm chỉ cần thâm tâm vừa đồng trong nháy mắt đã lướt đi vài dặm, có thể phép người chỉ trong một ý niệm. Chẳng qua hàn lập cũng lập tức nhíu mày. Phi si kiếm này trở nên nhẹ như vậy, hoàn toàn trở thành một thuộc tính thì độ cứng rắn sợ rằng cũng không thể so với trước kia. Trong lòng nghĩ vậy, hàn lập so dự một chút rồi tay kia khẽ lật lấy ra một thanh phi si kiếm giống như vậy. Hai phi kiếm trước lên rồi tự chém vào nhau. Thanh quang chợt lói tiếng, sắc sắc truyền ra. Không ổn, hàn lập hoảng sợ thầm kêu một tiếng, vội vã tập trung nhìn vào phi kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm tự chém đoạn nhau, bốn đoạn phi kiếm bị gãy vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trước người. Lần tinh luyện này, độ cứng sắn của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm còn tồi tệ hơn cả dự đoán. Không đúng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là bổn mạng pháp bảo của mình, một khi bị ha tổn thì bản thân cũng không bình yên vô sự. Hàn lập lại giấy lên sự kinh ngạc, nhưng tâm niệm khẽ chuyển, hắn cấm bốn đoạn phi kiếm trong tay khẽ ném lên đồng thời huy động khắp huyết Sự tình quỷ gì xuất hiện? Bốn đoạn phi kiếm đồng thời run lên bỗng nhiên tụ lại với nhau tiếp đó theo thanh quang bùng phát mà biến trở lại thành hai thanh phi kiếm đầy đủ không tổn hao gì. Kiếm linh hóa hư, hai mắt hàn lập sáng ngời thốt lên thành tiếng. Ban đầu sau khi hán quán nhập linh lực vào thân phi kiếm, phi kiếm phi kiếm biến thành hư ảnh lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi nhưng không hoàn toàn khẳng định. Đây là một loại thần không bất khả tư nhị mà kiếm tu trong nhân tộc hướng tới. Hàn lập tuy có nghe nói nhưng chưa từng tận mắt thấy qua, hoặc nghe thấy vị kiếm tu cấp cao nào có loại thần thông này. Không ngờ rằng bản thân sau khi dùng một loại bí thuật tinh luyện phi kiếm lại khiến phi kiếm của bản thân có được loại thần thông này. Nghe nói có được thần thông này thì phi kiếm hoàn toàn có thể biến thành thể vô hình, có thể tùy ý phân giải thành vô số đoạn, sau đó lại khôi phục như bình thường. Kể từ đó, phi kiếm này có thể coi như có kiếm thân bất diệt. Trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù thì cơ hội không thể phá hủy phi kiếm. Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận phi kiếm mỗi lần hóa dư trọng tổ trở lại vẫn có ha tổn nhất định, đồng thời cũng khiến pháp lực của chủ nhân phi kiếm ha tổn không ít. Nếu thật sự bị gãy đoạn nhiều lần, hoặc pháp lực chủ nhân phi kiếm tiêu ha toàn bộ thì cho dù phi kiếm có thần thông hóa dư cũng có thể toàn toàn bị hủy diệt. Nhưng cho dù vậy thì hàn lập cũng vô cùng mừng rỡ hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lão giả họ thương khi thấy phi kiếm của mình trộn lẫn mấy loại tài liệu khác lại chơi trách như vậy. chỉ sợ phi kiếm của ông ta cũng có loại thần thông này. chẳng qua lão giả họ thương cũng không phải tinh luyện phi kiếm như hắn, cho nên nếu để phi kiếm có thần thông này thì cần phải rèn luyện trong bao lâu đây. Cũng là do hắn dùng tiểu bình bồi dưỡng kim lôi trúc hơn trăm năm mới có thể sèn luyện tới mức tinh thuần như thế. Hàn lập há miệng phun ra một đoàn thanh hà. Hai si kiếm lưu chuyển bên trong thanh hà, nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn mười lần đến khi chỉ còn độ một tấc mới thôi. Tiếp đó, hà quang cuộn trở lại, si kiếm được hàn lập thu vào bên trong cơ thể. Phi kiếm này còn cần sèn luyện thêm nữa cho đến khi đạt được kiếm tâm thông linh. Mượn lực ngoại vật không được, tất cả chỉ có thể dựa vào chân nguyên lực của bản thân chậm rãi bồi luyện. Tâm tình Hàn Lập lúc này rất tốt, hắn một mặt khống chế đồn quang, một mặt tiếp tục tham ngộ xuân lê kiếm trận. Thời gian cứ vậy trôi đi, Hàn Lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm. Lúc này... Phi kiếm của Hàn Lập chợt lói chém con cử mãng từ dưới biển đỉnh tấn công hắn ra làm vô số mảnh. Hàn Lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩn đầu nhìn lên không chung. Hết phần của tứ từ hôm sau đến phần người khác. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1531 Huyết vân Nguyên bản bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây đột nhiên dần trở thành một màu đỏ hồng. Chỉ thấy vô số huyết vẫn từ phương hướng nọ cuồn cuộn kéo đến chỉ chốc lát đã tới trên đỉnh đầu Hàn Lập tiếp theo lại nhanh chóng lan ra. Trong nháy mắt trong tầm mắt Hàn Lập chỉ còn lại một màu đỏ không trung tràn ngập tinh khí giống như cả người đang ở một thế giới xa lạ khác. Hàn lập khẽ người tinh khí, mặt có chút trắng bệch, khí tức này rõ ràng là máu tươi. nhiều huyết vân như vậy thì bao nhiêu máu tươi mới có thể tạo nên cảnh này thật sự làm cho người ta thập phần sợ hãi. Hàn lập trở nên thật cẩn thận. hắn dừng độn quang lại, lôi bào trên người hiện lên, hóa thành thanh bạch điện hộ trước động không thôi. Cùng lúc đó kim quang trên thân nổi lên, hình thành một kim sắc lân giáp, tư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cũng hiện ra. Hàn lập khoanh tay, ngẩn đầu nhìn trời, hai mắt híp lại, lam mang trong mắt trước động. Tình hình quỷ dị như thế làm cho hắn cảm thấy mình bị ai đó theo dõi. Cũng may hắn hiện đã tu thành một loại thần thông mới, cho dù là tu sĩ hợp thể chỉ ra tay thì cũng có thể chạy thoát. Cho nên hắn vẫn có vẻ chấn định dị thường. Đương nhiên hắn cũng đem thần niệm thả ra bốn phương tám hướng, muốn tìm ra nơi địch nhân ẩn nút. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho lòng hàn lập trầm xuống. Mặc cho thần niệm hắn bao phủ trong vòng ngàn sắm nhưng căn bản vẫn không tìm được địch nhân, mà bầu trời vạn sắm quanh hắn vẫn bị huyết vân độc nhất vô nhị ngày vây chín. Hàn lập hấp một ngụm lương khí. Chẳng lẽ không phải là do bị người nào đó theo dõi, mà là đang ở trong một tấm trí thần bí? Hàn lập không khỏi nghĩ tới điều này. Sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau hắn đột nhiên hóa thành một đảo thanh hồng bắn ra, sau vài lần trước động liền biến mất ở phía chân trời. Mặc kệ là vì sao gặp phải thiên tượng như thế, nhưng hắn thật sự muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt lấy tu vi hiện tại của hàn lập độn tốc toàn lực thì chỉ một khắc sau liền hóa thành thanh ti phá không. sau khi hiện lên ở bầu trời chỗ này thì chỉ một khắc sau liền xuất hiện ở bầu trời chỗ khác trong nháy mắt liền độn ra hơn trăm trưởng. độn tốc cực nhanh cơ hồ không hề dưới tu sĩ hợp thể kỳ. Đây hiển nhiên là do tu vi hiện tại của Hàn Lập tiến nhanh, nhưng nguyên do chủ yếu chính là mới luyện lại 72 thanh si kiếm, nên độn tốc nhanh hơn. Hàn Lập dùng một thanh si kiếm mà ngự kiếm thi hành, cho nên mới có biểu hiện kinh người như vậy. Hàn Lập đối với tốc đầu ngự kiếm của mình cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập không duy trì được bao lâu thì đã biến mất, cuối cùng hiện ra thần sắc khó tin. Hắn đã một hơi bay xa trăm vạn dặm nhưng hiện tại bản thân vẫn đang ở trong huyết vân quỷ dị này, bộ dáng như vô cùng vô tận. Hàn Lập vô cùng hoảng sợ, đổn quang ngày càng nhanh. Sau khi Hàn Lập phi hành thêm nửa canh giờ mà màu đỏ trên không trung vẫn như trước tồn tại thì rốt cuộc thanh quang thu về. Lần nữa hiện ra thân hình Hàn Lập. Giờ phút này sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm dị thường. Hiện nhiên hắn biết bản thân đang trong cấm chế thần diệu nào đó, nếu không sẽ không gặp phải chuyện tình thế này. Nhưng cấm chế này lại giống như thế, thật sự làm người ta nghe thấy mà sợ hãi. Hàn lập huyền phù giữa không trung tâm niệm xoay chuyển tìm cách thoát thân. Nhưng không chờ hàn lập suy nghĩ, đột nhiên huyết vân trên không trung quay cuồng tiếp theo hiện ra huyết sắc phù văn. Phù văn lưu chuyển trong mây đột nhiên truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm ngày càng to, dần dần trở nên đinh tai nhất ớ. Hàn lập thấy cảnh này thì dùng mình, không suy nghĩ thêm. Hai tay bắt quyết, thanh quang trên người chợt lóe, 72 thanh sắc phi kiếm chợt bắn ra, xoay quanh Hàn Lập, sau đó liền hóa thành 72 đóa thanh liên, múa may trên dưới. Nhưng Hàn Lương ABK hơn O, nơi ngươi chỉ làm như thế, sau khi thả ra phi kiếm, tay dư không đánh ra một chảo bóng đen chợt lóe, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trên tay. Hắn không suy nghĩ thêm Ném nhanh lên, hắt sắc tiểu sơn thoáng cái biến cao hơn 10 trưởng tre trên đỉnh đầu Hàn Lập, phòng hộ nghiêm ngặt. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Hàn Lập trong nháy mắt đã thả ra mấy tầng phòng hộ. Ngay lúc Hàn Lập như lâm phải đại địch, huyết sắc phù văn trên không trung bóng hạ xuống, phản xuất như tìm được mục tiêu đồng loạt bay về phía Hàn Lập. Đỉnh đầu thì còn đỡ, có nguyên từ thần sơn to như vậy ngăn cản, phù văn căn bản không thể tiến lại. Nhưng bốn phía cùng bên dưới thì lại có vô số phù văn bắn tới hàn lập. Sắc mặt hàn lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều liền điểm về thanh liên bốn phía. Nhất thời chúng xoay chuyển huyến hóa ra vô số thanh sắc kiếm quang, hướng về huyết sắc phù văn điên cuồng chém tới. Phúc phúc tiếng nổ lớn phát ra tất cả phù văn trong nháy mắt bị chạm thành từng đoàn huyết vụ trong nháy mắt bốn phía bạo liệt, lộ ra một khe hở. Hàn lập quát khẽ một tiếng thanh bạch điện hồ trên người nổi lên, trong tiếng lôi minh hóa thành điện võng cực lớn bắn về phía huyết vụ. Ngay lúc hàn lập hành động thì huyết vụ lại quay trở về trong trước mắt liền nhập vào huyết vẫn không thấy bóng sáng. Huyết vân nhất thời ca y cơ, liệt run xảy, sau một tiếng nổ kinh thiên đồng địa, một huyết phù lớn hơn ba mươi trường nhiên từ trong mây đè xuống. Huyết phù lớn như thế, cho dù là hẳn lập thì cũng sợ hãi. Hít sâu một hơi, hắn bóng điểm đầu ngón tay vào hắc sắc tiểu sơn. Tiểu sơn lập tức phát ra âm thanh trầm muộn, vô số hôi sắc quang ti bắn ra. Hóa thành hôi sắc đại võng trên đỉnh đầu Chuẩn bị ninh đón từ đại phù văn kia Nhưng màn tiếp theo lại làm cho Hàn Lập ngẩn ra Từ đại phù văn không giống như tưởng tượng của hắn là trực tiếp hạ xuống Mà huyết vân phía dưới đột nhiên chuyển động Đồng thời bên ngoài phù văn chớp đồng huyết mang Hàn Lập đứng tại chỗ một lúc Nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra Những mày hắn sờ cầm không rõ từ phù này định làm gì, nhưng lập tức hắn biến sắc, tựa hồ phát hiện điều gì, một tay liền vỗ vào túi chứa vật. nhất thời thanh hà chợt lóe, một hộp ngọc bay vụt xa, sau khi xoay tròn thì rơi vào trong tay. trên hộp ngọc được dán các phù tiện màu sắc khác nhau, nhưng hiện tại lại run rẩy không ngừng, đồng thời linh quang lúc sáng lúc tối. Càng khó tin chính là trong nháy mắt, huyết sắc phù văn trên trời cao dường như cảm ứng được quang mang cùng thiểm. Vài tiếng trầm muộn phát ra phù triển trong nháy mắt từ bốc cháy, hóa thành cho bụi. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có một tiếng nổ âm truyền đến. Quang mang kỳ là bên ngoài hộp ngọc trợt lóe, hóa thành một đảo bạch mang bắn xa. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này sẽ bị thương không nhẹ Nhưng nhục thân hàn lập đã sớm mạnh đến cực điểm Lần công kích này đánh vào người hắn giống như đánh vào tinh cương Bất quá sau khi bạc quan thu lại Hiện ra một vật bất động đang huyền phủ Mặt ngoài màu vàng Nhưng lại có lục sắc hoa văn Giải như một cây côn vỗ Đúng là huyền tiên quả thật Thấy huyền tiên quả thật Huyết phù trên không trung nhất thời kịch liệt run rẩy, tiếp theo huyết quang chợt lóe, lần nữa vang lên tiếng âm rồi biến mất giữa không trung. Hàn Lập biến sắc vài lần, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tất cả những việc trước mắt này thật sự rất quỷ dị, chẳng lẽ huyết vân nguyên bản là vì huyền thiên quả thật mà đến? Hắn không khỏi thầm nghĩ như thế. Nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ rõ ràng thì đột nhiên trong huyết vân truyền ra tiếng nổ ẩm ẩm. Hàn lập ngẩn ra. Ngước đầu nhìn lại. Kết quả là xuất hiện một màn làm cho hắn càng hoảng sợ. Chỉ thấy trong tiếng nổ, rất nhiều hư ảnh đang dần huyến hóa ra. Dư ảnh này hơn phân nửa là bóng sáng yêu thú, một nửa còn lại thì hắn không biết là gì có chút giống như gì tộc nhân. Nhưng vô luận là thú ảnh hay dư ảnh của dị tộc nhân thì khuôn mặt đám người cũng vạn vẻo, tựa hồ đang chịu thống khổ không ít. Huyết tế, lấy sự lịch duyệt của hàn lập, chỉ nhìn ra vài lần là rõ, liền thất thanh kêu lên. Mà đúng lúc này tất cả huyết sắc dư ảnh trong huyết vân đột nhiên tụ lại tiếp theo một cái huyết sắc quang trần cơ hồ che cả nửa bầu trời dần hình thành. Hàn lập hít sâu một hơi đột nhiên trở tay nắm lấy huyền thiên quả thật, tiếp theo thanh quang trên người chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành thanh ti bay ra xa hơn trăm trượng. Hắn thấy tình hình không ổn cho nên lập tức chạy. Sau vài lần trước đồng thanh ti đã biến mất tại cuối chân trời. Mà quang trận ở chỗ cũ thì vẫn đang từ từ thành hình, không bởi vì hàn lập rời đi mà có ý dừng lại. Sau một thời gian toàn lực phi độn, Hàn Lập một hơi độn ra ngoài trăm vạn dặm, nhưng bản thân vẫn ở trong huyết vân quang cháo. Nhưng cái quang trận thật lớn kia thì đã sớm biến mất không thấy nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, độn quang tạm thời chậm đi vài phần. Nhưng đột nhiên đúng lúc đó, từ trên trời truyền đến tiếng nổ lớn. Hàn Lập nghe thấy tiếng nổ quen thuộc trong lòng trầm xuống vội vàng nhấc tay lên. Chỉ thấy Huyết Vân vốn bình ổn thì giờ phút này đột nhiên tiêu tán, tiếp theo hơn một nửa Huyết Vân vặn vẹo, một cái huyết sắc quang trận thật lớn hiện ra. Thần bí quang trận này vừa lúc đem Hàn Lập đặt vào trung tâm trận. Sắc mặt Hàn Lập tái nhợt không còn chút máu. Ngay cả khi không biết cái quang trận này đang định làm gì, nhưng pháp trận lớn như thế thật khiến người ta sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn lập lúc này không cần suy nghĩ thanh quang trên người chợt lóe, nếu cần thì sẽ lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này, huyết sắc quang trận trên không trung lại xảy ra dị biến. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1532 Huyền Thiên Chi Tranh Một đảo quang chủ thô to từ trung tâm Pháp trận bắn xa đường kính chừng hơn trăm trượng, ngay lập tức đem hàn lập vây vào trong. Tốc độ cực nhanh, hàn lập căn bản không thể tránh. Hàn lập thất kinh. Quang chủ này không biết có thần diệu gì. Mà lại xuyên qua sơn thể của nguyên từ thần sơn trực tiếp đến trước mắt. Phút chốc, bốn phía đều là huyết sắc quang mang. Cơ thể hàn lập căng cứng, ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sắc mặt hắn đại biến trong lòng bỗng niệm kiếm huyết. Nhất thời thanh liên bốn phía xoay tròn tất cả tổ lại thành một thanh phi kiếm dài thoáng một cách lại hóa thành từng đạo kiếm quang chém thẳng về trước. Kiếm quang chợt lóe. Vễ dàng xuyên thủng bay ra, phản xuất như từ đại quang chủ chỉ là tàng ảnh. Nhưng Hàn Lập vẫn không thể nhúc nhích chút nào, không khí bốn phía giống như biến thành tinh cương, gắt gao chói chặt thân thể hắn. Hàn Lập hút một ngụm lương khí. Mắt thấy quang trần trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau. Tựa hồ lại có biến hóa khác, lúc này hắn liền bất chấp tất cả hét lớn một tiếng chim quang trên người hắn sáng lên đỉnh đầu hiện ra phạm thánh chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay pháp tướng này hai chân xiết bằng sáu tay cùng bắt huyết một trận quang vượng từ trên người pháp tướng phát ra nơi quang vượng đi qua nguyên bản huyết sắc quang chỗ đang bình ổn bỗng lói linh quang nổi lên một tia gần sóng cùng lúc đó hàn lập cảm thấy không khí bốn phía đã thả lỏng ra chút ít Trong lòng mừng sỡ, hàn lập miệng lầm bẩm pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển tựa hồ muốn đem phạm thánh chân ma công thúc sụp đến cực hạn. Nhưng đúng vào lúc này, huyết sắc quang trận trên cao bóng đại phóng quang mang. Lập tức huyết sắc phù văn tại trung tâm pháp trận tiêu tán, hiện ra một hắc động khoảng hơn 10 trưởng bên trong là tiếng quỷ khóc sói chu, mơ hồ có vô số huyết ảnh đang không ngừng quay cuồng bên trong. Mà huyết sắc quang trụ chỉ giảm một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ. Hàn lập chỉ cảm thấy tự lực ngoài thân nặng thêm. Mới vừa rồi còn cử động được chút ít, nhưng lập tức đã không còn nữa. Đồng thời bốn phía trong huyết quang hiện ra vô số phù văn đồng loạt bắn về phía Hàn lập. A, cho dù bình thường Hàn lập chấn định, nhưng hiện tại trên mặt không khỏi tái nhợt không chút máu. Tuy không biết quy lực phù văn như thế nào, nhưng hiện tại hắn bị cấm chế không thể nhúc nhích, chẳng phải chỉ có thể làm bia ngắm sao. Hàn lập quýnh lên trong lòng thúc sụp kiếm huyết, phi kiếm bốn phía trước đồng quỷ gì hiện ra khắp nơi, xoay tròn bắn ra vô số thanh sắc kiếm quang về bốn phương tám hướng. Nơi thanh quang đi qua, phù văn có lung lay một chút, nhưng cuối cùng lại trở lại như ban đầu. Chỉ phút chốc chúng đã xuyên thủng kiếm quang bắn tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập cắn răng một cái, hắt khí trên người chợt lóe, sát sát hiện lên đồng thời thần niệm vừa động, nhất thời giao tiếp với thể kim trùng trong túi linh thú. Hàn Lập biến sắt. Đỉnh đem hơn ngàn sẻ kim trùng đồng thời thả ra. Cấm chế trước mắt có vỉ gì thì cũng không thể ngăn cản nhiều sẻ kim trùng thành phục như vậy được. Về phần phù văn, hiện nhiên chỉ có thể dựa vào sát sát trên người cùng thân thể mà mạnh mẽ ngăn cản. Bất quá cho dù hắn đã tiến sai đến cảnh giới luyện dư kỳ, phệ kim trùng cũng chỉ có thể chống đỡ được chốc lát. Nhưng hiện tại đối mặt với đại nguy cơ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhưng sau một khắc chuyện xảy ra làm hàn lập ngẩn người, nhất thời bảo phệ kim trùng ngừng cử động. Mắt thấy phù văn đánh đến người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. Hàn lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản huyện thiên quả thật ở trong tay đã bật ra, hóa thành một đoàn bạch quang bay thẳng lên trời. Sau vài lần trước động quả này đã chui vào trong vô số huyết phù trên trời cao. huyền thiên quả thật lập tức biến to gấp mấy lần, vô số huyết phù bị trấn cho tan nát. Tiếp theo vô số kiếm khí địa phóng, phù văn đều bị chém nát bấy. Quang mang thu liếm bạch quang lần nữa biến mất không thấy. Huyện thiên quả thật sau khi biến to thì cứ như vậy lơ lượng bất động trên không trung. Nhìn thấy tất cả cảnh này, hàn lập trợn mắt há mồm. Nhưng hắn lập tức tỉnh lại. Pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động lập tức giống như thủy triều chui vào đỉnh đầu pháp tướng. Nhất thời thân hình Pháp tướng chấn động Kim Quang trên người sáng rực, chợt ló lên rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc này đây Kim Quang trói mắt giống như một mặt trời trói rực trên đỉnh đầu Hàn Lập. Thánh ma ngựa trị. Một tiếng nói lạnh lùng từ miệng Hàn Lập phát ra. Lập tức ba cái đầu Pháp tướng ngẩn lên, sáu cánh tay hướng khắp nơi vung lên, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp mặt trời chói mắt kia bỗng lúc to lúc nhỏ cuối cùng bạo liệt. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa trong kim sắc ba lãng có vật gì đó xuất hiện. Nơi kim ba đi qua nguyên bản kim quang nhìn như không chút sức mẹ kia lập tức bay lui về phía sau. Lấy hàn lập làm trung tâm kim quang trong hương viên hơn mười trưởng bị đẩy ra. Hắn khôi phục được một chút tự do. Một chiêu thần thông thánh ma ngự chỉ này đúng là từ sau khi Hàn Lập tiến vào luyện hư kỳ mới tìm hiểu được trong phạm thánh chân ma công. Kỳ thật đây là mượn lực pháp tướng đem quy lực công pháp tập trung tại một điểm sau đó lại thả ra. Một kích vừa rồi nhìn như bình thường nhưng kỳ thật đã tiêu hao một nửa pháp lực của Hàn Lập. Đương nhiên Hàn Lập cũng không biết nếu không phải phạm thánh chân ma công đồng thời ẩn chứa hai loại công pháp có thuộc tính cực kỳ đặc thù mà đổi lại là một loại công pháp khác thì cho dù là tu sĩ hợp thể thì cũng căn bản không thể thoát khỏi chói buộc của huyết quang không thể không nói vận khí hắn không tệ bất quá hàn lập mất sức của chín châu hai hổ mới có thể thoát được chói buộc hắt động trong huyết sắc quang trận đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Vô số huyết ti bắn ra, muốn đem huyền thiên quả thật vây lại. Nhưng huyền thiên quả thật tựa hổ như thông linh. Ngoài thân run nhẹ, lại thả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết ti giao nhau, phát ra tiếng bảo liệt âm vụ. Bạch mang mặc dù sắc bén gì thường, đem hơn nửa huyết ti chém nát. Nhưng tiếp theo lại vô lực quang mang ảm đạm những huyết ti còn lại liền đem huyền thiên quả thật vây chặt, phản xuất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyền thiên quả thật liều mạng giấy rua, run rẩy không ngừng, nhưng hiện nhiên nó đã hết lực. Sau khi bị huyết ti lôi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc động. Nhưng đúng lúc này đột nhiên chim mang bên dưới huyết quang bảo liệt, đem lượng lớn huyết quang đánh tan lập tức một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần trước động liền tới ngay gần huyết kiên. Sau đó linh quang chợt lóe biến ảnh thành một thanh sắc đại thủ vương ra. Phanh một tiếng thanh sát đại thủ gắt gao chụp lấy huyết kiên, la tức trong tay phát ra vô số đạo kiếm quang điên cuồng chém về phía huyết ti. Nhưng lại xuất hiện tình hình quỷ dị kiếm quang chạm đến huyết ti đều chợt lói xuyên qua căn bản không thể động đến huyết ti chút nào. Thanh quang thu lại thanh sắc đại thủ huyến hóa thành thân ảnh Hàn Lập, hắn phất tay, phát ra thanh mang quỷ dị cuốn lấy huyền thiên quả thật. Nhưng lực kéo của huyết ti lại vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập, ngay cả như thế thì huyền thiên quả thật vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu không phải huyền thiên quả thật liều mạng giái rua, kháng cử lại cử lực kinh người của huyết ti thì sợ rằng chỉ sau vài lần trước đồng đã bị kéo vào trong hắc động. Nhưng nếu cứ thế này thì việc huyền thiên quả thật bị kéo vào trong hắc động chỉ là chuyện sớm muộn. Hàn lập khẩn trương bỗng nhiên tay kia hướng về thanh sắc phi kiếm trên không trung điểm một cái. Khi kiếm sau khi phát ra tiếng trường minh thì toàn thân trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo thanh ngân, phảng phất như đã mất đi hình thể. Đúng là thần thông kiếm vinh hóa dư. Chỉ thấy thanh ngân chợt lói, tiếng xanh xanh trầm muộn liên tiếp truyền ra, huyết ti nhìn như vô hình kia lại bị chém thành vô số đoạn. Hàn lập mừng rỡ không cần suy nghĩ phất tay áo lên. Hóa thành một cây thanh ti giết bắn ra, đồng thời khẩu phi kiếm kia cũng lói lên rồi đuổi theo Hàn Lập, nhập vào thân thể không thấy bóng sáng. Lấy đồn tốc hiện tại của Hàn Lập, chỉ hai lần trước động đã ở một chỗ cách đó 200 trường. Mắt thấy sau vài lần trước động liền biến mất không thấy. Hàn Lập trong đồn quang thở dài một hơi tưởng rằng lần này rốt cuộc may mắn chạy thoát. Nhưng vào lúc này... Không chung lại phát sinh dị biến. Huyết sắc quang trần bỗng nhiên co rút, một đảo huyết hồng thất luyện bắn ra, nhanh như trước đuổi theo hàn lập. Hàn lập kinh hãi, tốc độ thất luyện này thật sự rất nhanh. Hắn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang cả người đang giữ huyền thiên quả thật cũng bị cuốn vào trong huyết sắc lập tức trên mặt thất luyện chợt lóe huyết quang bắn ngược trở về Độn tốt khi bắn lui cũng nhanh đến khó tin sau khi chợt lóe liền tiến vào trong hắc động ngay lúc thất luyện vừa vào hắc động huyết sắc quang trần trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời huyết vân bốn phía điên cuồng tuôn ra đồng thời hiện ra từng đạo huyết sắc lôi điện mặt ngoài quang trần xuất hiện lượng lớn phù văn không rõ bắt nguồn từ đâu Hàn lập ở trong thất luyện chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Mất đi năng lực phi hành, liền phun phi kiếm điên cuồng chém về hướng thất luyện, nhưng lại không có hiệu quả, bị bắn ngược trở về. Lúc này đây, phi kiếm mà hắn hóa tư vấn không thể phá vỡ thất luyện này một chút nào. Đúng lúc này Quang mang bốn phía ảm đảm, lập tức truyền đến tiếng soi chu vi khóc. Tiếp theo một cổ không gian ba động cực kỳ mánh liệt hiện lên bốn phía. Hàn lập thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên âm trầm. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1533 Linh Kiếm Hiện Thế cho dù hắn không thể thấy tình hình bên ngoài thất luyện, nhưng cũng biết mình khẳng định là đã bị hút vào trong hắc động, nếu không sẽ không xuất hiện tình hình quỷ gì này. Dưới tình thế cấp bách, hàn lập vỗ chán một cái, nhất thời hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt đen, đúng là phá diệt pháp mục mà hàn lập khổ tu nhiều năm. Nếu công kích bình thường không có tác dụng đối với thất luyện. Thì cũng chỉ có thể dùng loại thần thông chuyên phá cấm chế này mà thôi. Chỉ thấy một đạo hắt sắc quang trụ nhỏ như ngón tay bắn ra. Huyết sắc thất luyện nhìn như không thể phá hủy, chợt ló lên, đã bị phá xuyên thủng. Tiếp theo một cái lỗ hồng to một trường xuất hiện. Đắc thủ dễ như thế khiến hàn lập đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo lập tức mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ thêm. Hai cánh vỗ một cái cả người liền chợt ló lên bay ra khỏi thất luyện. Linh quang thu lại thân hình hàn lập hiện ra trong hắc động, hai cánh không ngừng nhẹ nhàng vỗ. Đây không phải là dựa vào độn thuật gì cả, mà hoàn toàn dựa vào lực phi hành của phong lôi xí, mới có thể lơ lửng giữa không chung. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị hút vào sâu trong hắc động. Bốn phía truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu. Vô số huyết sắc dư ảnh bay ra. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, hay tay chập lại. Tiếng xếp đánh phát ra, vô số đảo kim sắc điện hồ từ trong tay hắn bắn ra. Kim hồ này thu to dị thường, khác hẳn với ít tà thần lôi của hàn lập. Kiếm thuật này mang tới cho hắn chỗ tốt ngoài ý muốn, việc luyện phi kiếm chẳng những có thể đem linh khí kim lôi trúc thu nạp không còn một mảnh. Mà còn ẩm chứa ít tà thần lôi cho hắn dùng. Kết quả như thế, ngoại trừ đem thuộc tính của phi kiếm rèn luyện tới cực điểm ẩm chứa lượng lớn ít tà thần lôi thì không còn cách nào khác. Hôm nay bị hàn lập sử dụng, nhưng lại có vẻ không thể đỡ nổi. Một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kim sắc lôi quang trước động. Bốn phía bắn tới vô số huyết sắc ảnh ảnh, nhưng số lượng huyết ảnh thật sự rất nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Chúng không sợ chết mà tuôn về hướng Hàn Lập, hình thể hơi ngưng lại một chút, thậm chí há miệng, phun ra một đám huyết ti chứa tinh khí ngập trời trực tiếp xuyên thủng điện võng do so ít tà thần lôi tạo thành tới gần Hàn Lập. Bất quá hai tay Hàn Lập bắt quyết chợt thả ra sư hóa, kiếm quang trắng bên ngoài, thanh quang chợt sáng chợt tối, trong nháy mắt huyết ti liền bị chém nát bấy. Mà lúc này, huyết sắc quang trận phát ra tiếng ầm ầm truyền vào tai Hàn Lập một cách mãnh liệt, không gian trong hắc động cũng ba động mãnh liệt. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, Hàn Lập liền hiểu rằng mình đang gặp phải một loại nguy hiểm không biết tên. Sắc mặt hắn trầm xuống, Hai cánh sau lưng vỗ một cái cả người sau vài lần trước đồng đa xuất hiện ở bên bờ hát đồng ý định sẽ bay ra ngoài. thanh một tiếng thân hình hàn lập bị bắn ngược trở lại, phảng phất đụng phải một vách tường vô hình bị một tầng cấm chế trong suốt đẩy ngược lại. Hai cánh sau lưng phải vỗ liên tục thì hắn mới ổn định được thân hình, vẻ mặt trở nên kinh sợ. Hắn đang chuẩn bị thi triển đại thần thông khắc phá cấm chế thì từ chỗ sâu trong hắc động không ngờ truyền ra một lực hút thật lớn. Lực hút lớn đến nỗi làm hàn lập không thể đứng vững, mà huyết ti thì lại không ngừng bắn ra khiến sắc mặt hắn đại biến, không cần nói cũng tưởng tượng được sự hoảng sợ trong lòng hắn. Huyết sắc quang trần ngày càng bảo liệt mạnh hơn bề mặt quang trần đã trở nên mơ hồ, phảng xuất tùy thời đều có thể biến mất. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy lần vô hấp. Hàn lập bị lực hút trong hát động kéo, tình thế cấp bách, hắn không còn cố kị gì đem tất cả thần thông trên người phóng hết ra, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát vây. Trong phút chốc, chỉ thấy bốn phía quanh Hàn lập phát ra kim sắc quang vững, hôi sắc quang hà, ngũ sắc quang diễm kim sắc lôi điện cùng từng đảo thanh sắc kiếm quang nhiều thần thông như vậy cùng thi triển một lượt thì có thể tưởng tượng được quỷ lực. chỉ thấy các loại quang diễm đem thân hình hàn lập bao phủ vào trong, lực hút cho dù cường đại nhưng trong nháy mắt cũng buông lỏng. hàn lập mừng rỡ đang muốn lập tức bay ra khỏi hắc động thi huyết ảnh bốn phía bỗng gào thét, tiếp theo phát ra tiếng phúc phúc trầm muộn. một cổ lực lượng quỷ dị phát ra, hóa thành một cổ huyết sắc quang hà trong khoảnh khắc quang hà liền chui vào chỗ sâu trong hắc động không thấy bóng dáng hàn lập lập tức cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ một cảm giác vô cùng quen thuộc nổi lên trong lòng hàn lập đây đúng là cảnh sắc bị truyền tống không tốt hàn lập mặc dù không biết bị truyền đến nơi nào nhưng cũng biết không phải là nơi an toàn pháp mục hắc quang trên trán đại phóng phun ra một đảo hắc sắc quang trụ, hắc quang chợt lóe quang chủ liền nhập vào bốn phía không thấy bóng sáng nhất thời cảnh tượng mơ hồ thoáng ngưng lại nhưng liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt hàn lập xanh mét hắc quang trên trán trở nên chói mắt từng đảo hắc quang bắn ra khắp nơi đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay từng đảo kim sắc quang mang hiện lên muốn phá ta quá trình truyền tống nhưng tiếng xé gió từ trong hát động truyền ra tất cả công đức chợt lói lên rồi biến mất không hề có tác dụng gì hiển nhiên lần truyền tống này khác với những lần trước không bị công đức ảnh hưởng chút nào trong lòng hàn lập trầm xuống lần đầu tiên hiện ra cảm giác vô lực nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái Dựa theo kinh nghiệm trước kia thì ngay khi cảnh tượng trở nên mơ hồ thì hắn phải bị truyền tống đi mới đúng, nhưng quá trình trước mắt sao lại lâu như thế. Ngay lúc hàn lập kinh hoàng thì lập tức giật mình, bàn tay cầm huyền thiên quả thật cảm thấy đau như bị vật nhọn đâm vào, hắn cả kinh, vội cúi đầu xuống nhìn. Bởi vì bản thân hắn vận chuyển phạm thánh chân ma công đến cực hạn kim quang trói mắt nên không biết từ khi nào bàn tay đã bị thủng một lỗ máu tươi từ đó chảy ra. Mà nguyên bản bàn tay cầm huyền thiên quả thật lại bị một cây gai đâm xuyên trên cây gai còn vương vết máu phải biết rằng thân thể hàn lập cứng cỏi còn hơn cả pháp bảo hơn nữa khi mạnh mẽ vận chuyển phạm thánh chân ma công bàn tay giờ phút này lại càng cứng hơn rất nhiều dưới tình huống như thế mà còn bị một tay gai nhỏ đâm nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin thấy gì biến của huyền thiên quả thật sắc mặt hàn lập kinh nghi trước tiên làm phép ngăn máu chảy và quang chợt lói, tất cả máu đều bị hút vào ra Kế tiếp một tiếng oanh minh vang lên từ trong huyền thiên quả thật, vọng thẳng đến 9 tầng trời. Sau một khắc, sắc mặt hàn lập đại biến đột nhiên cổ tay run lên giống như bị gắn cắn, huyền thiên quả thật lúc này muốn bay ra, nhưng vật ấy lại giống như bị đính chặt vào tay hàn lập, căn bản không thể bay ra. Sắc mặt hàn lập trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như tuôn qua lỗ nhỏ vào huyền thiên quả thật, mặc dù liều mạng thúc sụp pháp huyết nhưng vẫn không thể ngăn cản chút nào. Máu trong cơ thể trong nháy mắt mất đi ba phần thì mới ngừng lại. Mất nhiều máu như vậy, may mà thân thể hàn lập mạnh tới cực điểm chứ nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường thì sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi bất quá cũng phải nói nếu đổi lại là máu của gã tu sĩ khác thì huyền thiên quả thật chỉ sợ đã đem gã đó hấp thành xác khô huyền thiên quả thật sợ phút này nguyên bản bề mặt màu vàng đã biến thành màu đỏ tươi tiếp theo lục sắc hoa văn trên bề mặt dao động một trận biến thành các phù văn huyền ảo tối nghĩa nhỏ như hạt gạo số lượng rất nhiều mà cùng lúc đó bốn phía thân thể hàn lập hiện ra vô số ngũ sắc quan điểm từng con phi nga hướng về phía huyền thiên quả thật phóng tới một tiếng phúc suy vang lên bề mặt huyền thiên quả thật chợt lóe sáng đột nhiên bắn ra một thanh kiếm kiếm này bề mặt sáng bóng dị thường nhưng giữa mũi kiếm lại dường như có phủ văn quái dị tổng tổng có 5 cái ma huyền thiên quả thật giờ phút này không ngờ lại biến thành chui kiếm hàn lập thấy cảnh này thì không biết nói gì. bất quá ngay lúc kiếm này xuất hiện huyết quang đại trận bên ngoài giường như bị kích thích sau khi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa cả toa pháp trận và khắc đồng rung lên kịch liệt sau đó liền biến mất trong hư không cùng lúc đó. Hàn lập thân ở trong hắc động chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía mơ hồ biến mất, trong mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi, không thể kiểm soát được bản thân. Hàn lập kinh hia theo bản năng cầm kiếm chém ra một cái. Ở một nơi không biết cách bao nhiêu vạn sẵm, tinh khí ngập trời trên huyết sắc tế đàn lớn có hơn 10 bóng người như ẩn như hiện, dưới chân những người này bất ngờ lại là một toa pháp trận to lớn, huyết quang thản nhiên trước động. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện một điểm kỳ lạ. Bộ giáng pháp trận này giống trang huyết sắc quan trận mà Hàn Lập vừa gặp. Mà phía dưới tế đàn bất ngờ nhất chính là cái hồ lớn tràn đầy máu tươi. Từ xa nhìn lại, mặt hồ phản phất như vô hạn, nhìn không thấy bờ. Ở trong hồ đang nổi lơ lượng vô số bộ hài cố trắng, trùng tộc không đồng nhất. Lớn nhỏ khác nhau khiến người ta cảm giác sờn gai ốt. Không có khả năng là huyền thiên tri bảo ta đã cảm ứng được sự tồn tại của nó. Một tiếng kinh sợ phát ra từ miệng người nào đó trên tế đàn bộ dáng có vẻ không thể tin. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Trương 1534 Đại nan đào thoát Có phải giản đảo hữu đã nghĩ sai rồi hay không? Thật sự huyền thiên xuất hiện sao? Nói như thế thì không thể dùng huyết tế thuật triệu hồi bảo vật cũng là chuyện bình thường. Một thanh âm nữ tử thảm nhiên vang lên từ trên tế đàn. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ mặc áo tràng trắng. Sau lưng là một đôi cánh ngũ sắc, vừa rồi trong lời nói còn chứa một chút hả vê. Bộ phu nhân mới vừa rồi ta và Giản huyên cùng nhau chủ trì pháp trận thông qua huyết tế chi lực đích xác cảm ứng được sự tồn tại của kiện huyền thiên chảm linh kiếm. Nhưng trong quá trình triệu hồi dường như mắc sai lầm gì đó đột nhiên biến mất trên đường. Chẳng lẽ kiếm này đã thông linh có thể tự mình phá dư không? Một thanh niên khác đột nhiên mở miệng. Người này trên đầu có một cây sừng trắng đang phát sáng, đúng là tên mà nửa năm trước Hàn Lập từng gặp qua trên cử đảo, là độc xác thanh niên của giác đồng tộc. Mà người nói chuyện đầu tiên hiển nhiên chính là tên ngư nhãn nhân của Hải Phương tục. Chỉ là lúc này trên mặt ngư nhãn nhân mang theo vài phần nhớ nhát có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không thì hiển nhiên chỉ có hai vị đạo hữu chủ trì pháp trận biết. Ta chỉ ở bên ngoài phối hợp với hai vị đạo hữu. Một lão giả mặt tạo bảo sau lưng có một đôi cánh sám cho cũng thản nhiên nói một câu. hắn cầm một cây long đầu quải trưởng không chút nào che giấu lời nói trâm trọng. Về phần phi linh tộc nhân còn lại thì mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía độc xác thanh niên và ngư nhãn nhân cũng có chút bất thiện. Độc xác thanh niên không trả lời gì, chỉ nhìn ngư nhãn nhân một cái, hai người môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không hề phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang truyền âm bàn bạc gì đó. Thấy bộ dáng hai người này không hề kiêng nể gì cả thì sắc mặt phi linh tục nhân càng trở nên khó coi. Nếu đã thất bại thì chúng ta lập tức làm lại huyết tế một lần nữa. Hiện tại huyết khí chưa tan hết, hẳn là có thể làm việc này chỉ cần kiện huyền thiên linh bảo vẫn còn đang trong khu vực của phi linh tục các ngươi thì triệu hoán không thành vấn đề. Hai tên dị tục tựa hồ thương lượng xong độc sắc thanh niên đột nhiên quay đầu lại nói, thần sắc có chút âm trầm. Làm lại một lần nữa. Hai vị bảo hữu chẳng lẽ muốn ta cản kiệt pháp lực sao, mới vừa rồi huyết tế đã làm cho linh lực của ta tiêu hao hơn phân nửa, nếu cử hành lại thì sẽ hao tổn tới chân nguyên. Tạo bảo lão giả đột nhiên rầm long đầu quải trượng xuống đất một cái. Phát ra tiếng xanh làm cho cả tế đàn cũng lung lay Nhuận mố hiển nhiên biết việc này có chút ép buộc Nhưng so với khó khăn khi trong nửa năm diệt hai tục Đánh chết vạn man hoang cử thú thì không là gì Nếu cơ hội lần này mất đi thì mấy vị đảo giấu đều không thể đảm đương được trách nhiệm Độc xác thanh niên nhắm mắt, không thèm để ý nói vừa nghe lời này, tảo bào lão giả lộ vẻ giận dữ, thân hình tiến lên vài bước, tựa hồ muốn khiển trách điều gì. nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong đám người truyền ra, lập tức vang lên một giọng nói khàn khàn. siêu hiền đệ bình tĩnh lại một chút. duyệt đạo hữu đại diện sát hoàng tộc mà đến, sao có thể nói chuyện vô lý? một nhân ảnh bị xương trắng bao phủ nhìn không thấy dung mạo, tiếng nói vừa rồi phát ra từ người này, hung huyên nói có lý là siêu mỗ có chút lỗ mãng. tạo bảo lão giả nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng cũng nhanh trí ngay lập tức cung kính trả lời. hung đạo hữu có cao kiến gì chăng? độc sắc thanh niên thấy nhân ảnh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức miễn cứng cười hỏi, đích xác có chút thắc mắc. Việc tiếp tục thực hiện cũng không khó, nhưng nếu vẫn không thành công thì thế nào, nhân ảnh sau khi cười hát hát thì lạnh lùng hỏi. Nếu cả hai lần đều không thành công thì vật ấy thật sự đã không còn ở khu vực này, hai người chúng ta lập tức rời đi, điều kiện lúc trước cũng sẽ đáp ứng tuyệt không đổi ý. Độc sát thanh niên không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Trong lúc gì tộc này nói chuyện? Ngư nhắn nhân ở một bên cũng không nói thêm gì, dường như cũng đồng ý. Tốt, có lời hứa này của đảo rú là được, chúng ta sẽ tiếp tục giúp các người. Nhân ảnh dùng ngư trí có vài phần ra lệnh nói với những người khác. Nói cũng gì quái, mấy tên chi linh tộc cấp cao khác nghe được lời ấy đều không có nửa điểm bất mãn, đều yên lặng gật đầu không một tiếng động. Chỉ sau một lát bề mặt huyết hồ lại sụp sôi, đồng thời một luồng hắc khí ngưng kết trên mặt hồ, huyết sắc vô hải bắt đầu kịch liệt quay cuồng Mà tại trung tâm tế đàn thì hoàn toàn bị huyết quang bao phủ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chú ngữ tối nghĩa. Một trận đau nhức sống như đầu bị xé làm hai truyền đến, hàn lập suốt cuộc tỉnh dậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen. Lúc này hắn cố hết sức mở hai mắt nhưng hai mí mắt giống như bị núi đè, căn bản không thể mở ra. Lần này, Hàn Lập giật mình khi phát hiện mình đang nằm, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, miễn cứng nhìn đau tập trung một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức. Vội vàng nhìn kỹ tình huống trong cơ thể. Kết quả làm cho hắn không ngừng cười khổ. Hiện tại chẳng những hắn mất hơn phân nửa số máu, mà pháp lực trong cơ thể cũng mất sạch. Càng tồi tệ chính là, nguyên nhân làm đầu đau nhất chính là thần niệm bị ha tổn quá nhiều, chỉ còn lại một phần mười. Mà tất cả nguyên nhân là do lúc trước theo bản năng vô ý huy động thanh kiếm. Nghĩ đến việc huyền thiên quả thật hóa thành bảo kiếm trong lòng hàn lập không ngừng quay cùng, nhưng lại cảm thấy rất may mắn. Một kiếm kia chém ra trời đất sường như biến sắc, chẳng những cắt đức truyền tống thậm chí còn sẽ toạc hư không. Một kiếm này chém ra chẳng những pháp lực bị hấp thu hầu như không còn, mà ngay cả thần niệm chi lực đồng sản cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lúc nãy hắn bị hút vào hư không vỡ nát khiến bản thân hôn mê bất tỉnh. Bất quá bây giờ nhớ lại, một kiếm kia ngơ hồ chỉ mới phát huy một chút quy lực. Kiếm này có thể hấp thu pháp lực cùng thần niệm thậm chí cũng liên quan tới tinh huyết lúc trước mất đi. Hàn lập âm thầm phỏng đoán sự việc. Bất quá khi biết tình huống trong cơ thể, hàn lập ngược lại bình tĩnh hơn. Vô luận là tinh huyết hay pháp lực, thần niệm đều không tạo thành vết thương trí mạng, chỉ cần dùng đan dược, tính dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại như trước. Hiện tại quá im ếm, có vẻ đã thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù hắn không thể mở mắt, thần niệm cũng không có cách nào phóng ra, nhưng từ mùi vị của gió thì hắn đoán rằng mình đang nằm ở một nơi nào đó gần biển, mà dưới thân lại mềm mại dị thường có vẻ là bãi cỏ. Chẳng lẽ vẫn chưa bị truyền tống đến nơi quá xa? Trong lòng hàn lập có chút nghi hoặc, nhưng khi nghĩ lại thì thấy lo lắng. Hiện tại vô luận thân thể hay pháp lực đều không tốt, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể nằm yên. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt hàn lập vừa động, miễn cơ u, v, quy, quy, to, nơ, gơ, mở mắt nhìn. Trước mắt là một bầu trời màu lam nhạt. Không thấy huyết vân quỷ gì nọ, Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc trở nên yên tâm. Lại trải qua mấy canh giờ nữa, Hàn Lập có thể cử động cổ, có thể ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Phản xuất đang ở trong một sơn cốc nhỏ, ba mặt là đồi núi, một mặt là lối ra. Diện tích sơn cốc bất quá chỉ hơn ngàn dặm mà thôi, mà hắn thì lại đang nằm giữa sơn cốc. Ánh mắt hàn lập lộ ra tia mỉm cười, khóe miệng co quắp một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy đau miệng. Lúc này hắn mới phát hiện cả cơ thể mình đang đau nhức dị thường. Từ khi hắn tu luyện phạm thánh chân ma công đến nay vẫn chưa từng có cảm giác này. Xem ra việc huy động huyền thiên quả thực ngoại trừ bị hấp thu pháp lực và thần niệm, thì dường như cơ thể có cái gì cũng bị hấp thu hết. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì chắc không phải chỉ có bộ dáng thế này. Trong lòng âm thầm tự định giá, Hàn Lập vẫn yên lặng nằm trên bãi cỏ. Sau khi trải qua hơn nửa ngày, Hàn Lập đồng đẩy ngón tay, dường như khôi phục lại một chút khí lực. Trên mặt Hàn Lập nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức đã biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì ngay lúc này, từ ngoài sơn cốc chuyển đến tiếng xanh xanh như có thứ gì đó thật to nện xuống, xem độ chấn động của mặt đất thì có lẽ là một quái vật lớn đang đi vào tiểu tốc. Hàn lập ngước mắt lên nhìn, nhất thời gắt gao nhìn thẳng về phía lối vào sơn cốc, thần sắc chợt trở nên ngưng trọng. Kết quả là một lát sau, một cử vật thân cao hơn 10 trượng đang tiến vào tốc, đúng là một con cua lớn. Hai mắt con cua này chớp một cái cả người phát ra thanh sắc quang, phản xuất như mặt một kiện thanh sắc chiến giáp. Mà trên chiến giáp lại còn có gai nhọn khiến người ta phải hấp một ngụm lương khí, không lạnh mà run. Từ giải ngay từ đầu hiển nhiên vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của Hàn Lập tiến thẳng về phía đồi núi, chỉ một lát sau đã tiến vào một vách núi, hai càng gấp một tảng đá lớn cho vào miệng. Trong miệng phát ra tiếng giáp chi giáp chi làm cho người ta nổi da gà. Thấy cựu giải vẫn chưa làm khó dễ mình, sắc mặt hàn lập bung lỏng, vẻ ngưng trọng giảm đi vài phần. Cự giải ở bên kia sau khi cắn nuốt mười mấy tảng đá lớn thì con ngươi màu xanh đột nhiên chợt lóe thân hình vừa chuyển trực tiếp tiến về phía hàn lập. Hai mắt hàn lập co rụt lại cùng cựu giải nhìn nhau. Bỗng nhiên từ trong miệng cử giải phát ra tiếng tê tê quái gì, tiếp theo hai càng vung lên, khí thế hung hãn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, Hàn mang trong mắt chớp động, không hề có chút cảm tình nhìn thẳng vào cử giải, không chút nào kinh sợ. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Audio giải trí.com Chương 1535 Xà nhân Mặc dù cự giải khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát đã tới cách hàn lập 78 8 trường, cơ hồ chỉ một lần bò nữa là có thể dùng hai càng công dích hàn lập. Vẻ tàn khốc trong mắt hàn lập chợt lóe, người hơi căng lên, đồng thời miệng vừa động, dường như sẽ phun vật gì đó ra ngoài. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một tiếng viết truyền đến tiếp theo một đảo ngân mang chợt lói lên, một vật từ xa bắn tới chỉ chốc lát đã đánh lên thân hình khổng lồ của tự giải. Tiêm giáp màu xanh nhìn như cứng không thể phá, nhưng khi ngân mang đánh vào lại phát ra một tiếng vang, ngân giáp bị phá vỡ. Một dòng máu xanh tuôn ra. Ngân mang chia rõ ràng là một cây ngân xoa dài một trượng. Nhưng nửa phần phía trên lại gắt cao tắm vào lưng tự giải, chỉ lộ ra nửa phần chui bên dưới mà thôi. tự giải bị thương, phát ra một tiếng hống kinh thiên đồng địa thân hình lập tức ngừng lại rồi đổi hướng tốc khẩu phóng tới. Công kích vừa nãy vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho quái vật. Ngược lại còn chích phát hung tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, hàn lập hiển nhiên kinh ngạc. Cũng vội xoay đầu nhìn về phía tốc khẩu Chỉ thấy lối vào sơn tốc không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy đảo nhân ảnh chiều cao không đồng nhất Những nhân ảnh này nhìn qua thì nam nữ đều có trong tay cầm tiêu thương ngân quan kiểm động Trong đó hai tay nam nhân tráng kiện còn nữ nhân Nữ nhân thì mặc quần áo bó sát cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ Ánh mắt Hàn Lập khi đảo qua những người này thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người này dĩ nhiên từ phần eo trở xuống không phải là đôi chân mà là thân sắn, màu sắc khác nhau, lại có vẩy màu nhạt. Đây là dị tộc nhân, dường như từ trước đến giờ hắn chưa nghe nói qua dị tộc loại này. Trong lòng Hàn Lập lập tức có kết luận không chờ hắn suy nghĩ từ giải đát phóng tới gần đám nam nữ dị tộc này. nhưng một gã đại hán cầm đầu ra hiệu, lập tức bóng người nhanh như trước bay lên, bày thành hai hàng, sáu gã nam tử phía trước, bảy nữ tử ở phía sau. đại hán quát một tiếng trói tay, nhất thời đám người cùng đồng thời nắm chặt ngân thương trong tay. Nhất thời sáu đảo ngân mang chợt lóe, đánh trúng thân hình to lớn của cựu giải, nhưng đồng dạng chỉ có thể đâm một nửa vào thân hình nó, cũng không thể thật sự làm trong thương quái vật này. Máu chảy ra càng làm cựu giải nổi giận, há miệng phun ra một đoàn tinh khí giống như bọt. Đại Hán vừa thấy bọt này, sắc mặt khẽ biến, trong miệng nhanh chóng niệm hai câu, mơ hồ có chút gấp gáp. Bàn tay đưa ra phía sau lưng. Dĩ nhiên móc ra một viên đá biển màu trắng, phía trên nơ hồ có quang mang thiểm động tựa hồ có chút không giống vật bình thường. Nhưng đại hán lại không chút trần chờ cầm vật trong tay ném vào đám bọt. Viên đá trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đoàn hồng quang bắn ra, mà sau khi va chạm cùng đám bọt thì lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đoàn liệt giếm đen đám bọt vây vào trong, một lát sau thì cả hai đều biến mất. từ giải nhân cơ hội này phóng tới những tộc nhân khác gần đó, nhưng lúc này, sáu người hàng đầu tiên đột nhiên nhảy lên chia làm hai hướng, đánh thẳng về hai bên sườn cự giải, sau đó cổ tay đồng thời rung lên thân thể ngã về phía sau, nguyên bản từ giải khí thế hung hãn chợt ngưng lại, nhất thời đứng yên tại chỗ. Lam mang trong mắt hàn lập chợt lóe, lúc này mới nhìn rõ trên cổ tay những người này hóa ra có những sợi tơ tầm trong suốt, sáu gá dị tộc dùng sức chói chặt quái vật. Sáu gá nam tử dị tục này quả nhiên rất mạnh. Bất quá càng làm cho hàn lập để tâm chính là trên cổ tay bọn họ đều mang theo găng tay màu vàng, mặt ngoài có liên quan chớp động tựa hồ là một kiện pháp khí cấp thấp sáu người này dùng sức mạnh tổng với găng tay khiến cho cử giải phải dừng lại. bất quá chỉ trì hoãn trong chốc lát, hai càng của tử giải liền nhanh như trước đánh ra. nhất thời hai tiếng xanh xanh buồn bực vang lên, sáu sợi tơ tầm bị cắt đứt hai sợi, khiến hai gã nam tử dị tộc đang liều mạng dùng sức kéo, ngay lập tức ngã lăn ra ngoài. Mắt thấy càng lớn của từ giải chỉ sau vài lần huy động là có thể hoàn toàn thoát khỏi chói buộc. Nhưng đúng lúc này, hàng nữ gì tộc nhân lại phóng ngân xoa trong tay ra. Một âm thanh trầm muộn vang lên cự giải phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sáu chân đều bị một thứ gì đó đâm xuyên vào, chỉ còn hai chân tuy không bị thương tổn nhưng nhất thời lại nghiêng ngả. Không thể duy trì thăng bằng. Âm một tiếng thân hình khổng lồ của tự giải ngã sấp xuống mặt đất, đem phủ cận gần đó biến thành một cái hố khổng lồ. Lần này, nguyên bản thần sắc những gì tộc nhân khác có chút khẩn trương, lập tức đều hoan hô tựa hồ đã nắm được thắng lợi. Mà tự giải mất đi năng lực hành động thì đích sắc cũng không còn lực hoàn thủ. Những dị tộc nhân này không phân biệt nam nữ, tới gần từ giải khoảng một trường, đem vũ khí sau lưng đâm vào tất cả những chỗ yếu hại của từ giải. Khoảng cách gần như thế, cộng thêm từ giải không thể đứng dậy, cho nên lần công kích này hiển nhiên không thất bại. Chỉ chốc lát, từ giải đã bị hơn 10 cây tiêu thương cùng phi xoa đâm xuyên qua thân thể, hoàn toàn chết đi. Hàn lập nằm trên mặt đất nhìn thấy tất cả thần sắc tuy bình tĩnh nhưng ý niệm trong đầu lại cấp tốc xoay chuyển. Vì tộc nhân này dùng thủ pháp cùng vũ khí thấp sai đánh chết từ giải tựa hồ có chút lai lịch bất quá chỉ dựa vào chút năng lực đó thì cho dù hiện tại hắn không thể đứng dậy. Họ cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thật ra đám dị tộc nhân này mặc dù thân thủ rất nhanh, nhưng trên người không có chút linh khí, bộ dáng xem ra không giống người tu tiên, ngược lại giống với luyện thể sĩ trong nhân tộc. Hàn lập đang tự định giá thì những dị tộc nhân này trong nháy mắt đã phá vỏ cua ra, đem thịt cua cùng một số thứ có thể ăn được, tất cả đều đặt ngay ngắn trên mặt đất, tất cả đều vô cùng nhuẩn nhuyễn hiển nhiên việc đánh chết cử giải không phải là lần đầu tiên. Lúc này một nữ tử dị tộc nhân tương đối dễ nhìn, có vẻ mềm mại nữ tính đột nhiên trường tới chỗ đại hán cầm đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ về chỗ hàn lập đang nằm trong miệng phát ra tiếng dễ nghe, có chút gần giống như ngôn ngữ nhân tộc, nhưng khi cố gắng lắng nghe thì lại nghe không rõ và lại còn có vài ba phần mơ hồ. Tên đại hán chia ra màu cổ đồng vóc người cao lớn, là một gã nửa phần thân dưới là rắn. Đại Hán nghe nữ tử nói xong, một đôi tinh quang từ mắt trong nháy mắt nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên vừa lúc chạm với ánh mắt của Hàn Lập. Thấy ánh mắt Hàn Lập bình tĩnh như nước, Đại Hán dùng mình ánh mắt sau khi nhìn qua hai chân Hàn Lập thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng cùng nữ tử nói hai câu rồi vội vã đi về phía Hàn Lập. Đừng nhìn nửa thân dưới của Đại Hán là rắn mà lầm, tốc độ thật ra rất nhanh, chỉ vài lần trường đã đi hơn 10 trường, sau vài lần hô hấp đã tới ngay trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập yên lặng nhìn gì tộc trước mặt, vẫn chưa mở miệng nói gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tiểu phúc của hắn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn có chút căng lên. Đương nhiên đại hán lần đầu tiên thấy hàn lập nên không nhìn ra có điều gì không ổn. Bất quá đại hán đột nhiên con người, sơ tay ra trước ngực làm bộ sáng thi lễ đồng thời trong miệng nói ra một câu mà hàn lập nghe không hiểu. Hàn lập mít miệng, lộ ra một tia cười khổ. Ngay cả khi hắn tại thiên huyên thành cơ hồ đem tất cả ngôn ngữ gì tộc học hết, nhưng ngôn ngữ của đại hán trước mắt thì lại không hề biết. Sau khi do dự một chút, Hàn Lập dùng một loại ngôn ngữ tương đối thông dụng ở phong nguyên Đại Lục hỏi hai câu, nhưng lại thấy vẻ mặt Đại Hán mờ mịt, hiển nhiên không thể hiểu. Hắn những mày, lại liên tiếp đổi sang nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng Đại Hán vẫn như nước chảy lá môn, hoàn toàn không hiểu. Hàn Lập thở dài một hơi, không nói gì nữa. Nhưng lúc này Đại Hán cẩn thận nhìn bộ dáng Hàn Lập tựa hồ nhận ra Hàn Lập không thể nhúc nhích đột nhiên quay đầu lại gọi to vài tộc nhân khác. Nhất thời bốn nữ tử lập tức ngừng tay chạy về phía này. Đại Hán nghiêm nhị phân phó vài câu. Mấy nữ tử lộ vẻ giật mình nhìn Hàn Lập vài lần, lập tức lộ ra vẻ chính sợ. Những nữ tử này sau khi thi lễ với hàn lập thì đều đi về phía sơn tốc gần đó. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, cây cối bị các nàng sùng ngân nhận trong tay chặt đứt. Ngân nhận trong tay nữ tử dị tục huy động, chỉ một lát đã dùng cây cùng một ít xa thú mang theo tùy thân làm thành một cái cáng. Sau đó nữ tử dị tục cầm lấy chạy về phía này. Hàn Lập đến lúc này hiển nhiên hoàn toàn nhìn ra những xà nhân này không có áp ý tiểu phúc mới lặng lẽ khôi phục như thường. Sau đó bốn xà nữ đen võng tới trước mặt Hàn Lập cung kính nói vài câu gì đó. Cho dù không nói được, nhưng giờ phút này Hàn Lập cũng biết dụng ý của các nàng, sau khi hơi trầm ngâm thì liền gật đầu. Nhất thời mấy xà nhân lộ ra vẻ vui mừng. Hai xà nữ sau khi thi lễ thì cẩn thận nhấp hai chân rồi tới nửa người trên của Hàn Lập để lên trên võng. Hai nữ tự cẩn thận giúp Hàn Lập sửa tư thế tránh Hàn Lập có cảm giác không khỏe. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1536 Hoạ Dương Tục. Giờ phút này những xà nhân khác cũng đã chia từ giải xong, đem tài liệu cùng thịt chất vài túi da thú mềm mại trên lưng. Đám người này đều có hơn hai trượng, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi. Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân lại chẳng khiến họ chật vật, vẫn dễ dàng tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người bốn nữ xài nhân sau khi mang hàn lập tới thì đại hán hết một tiếng năm xài nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngũ đoàn người cứ như vậy đi ra ngoài sơn tốc đi ra tốc khẩu trước mắt hàn lập sáng người lúc này hắn mới phát hiện cách tốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ sơn tốc này hóa ra lại ở gần biển như thế chắc không được lại có loại quái vật như từ giải vừa rồi bất quá Hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ gió biển mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi Hàn Lập còn ở trong sơn tốc không hề nghe tiếng sóng. Những xài nhân này mang Hàn Lập đi dọc theo bờ biển một lát sau, khi đã đi qua vài con đường ngoằn nghèo đánh giá khắp nơi một chút thì Hàn Lập trong lòng chợt hiểu. Nơi đây không phải là ven biển Đại Lục gì. Mà là một biển đảo xa lạ, đi khoảng 10 dặm đội ngũ rốt cuộc tới một bãi đá ngầm. Tại bãi đá ngầm này có 7-8 chiếc thuyền cổ quái, xài ngắn khác nhau, trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được 4 năm người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được 2 người. Những chiếc thuyền này đơn giản, dùng các loại đầu quái thú khảm vào, thân thuyền được làm bằng gỗ. Hàn Lập và hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất, những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn, sau đó đoàn người trèo ra biển. Những xà nhân này vô luận là nam hay nữ cũng đều có thể lực hơn người, mái trèo cứ khoan thai, không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước lao về phía trước như tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tính, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả chỉ sau một thời thần, phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một. Hàn lập hít hai mắt lại, lam mang trong đồng tử chợt lóe, đem cảnh vật xía xa nhìn thấy đại khái. Đây là một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng mấy trăm rằm, trên đảo là cây cỏ xanh tươi, tựa hồ là một nơi rất đẹp. Bất quá trên đảo có một cử sơn, trên đỉnh có chút màu hồng. Phía dưới thì có chút xám trắng, tựa hồ là một ngọn núi lửa. Những thứ khác trên đảo, bởi vì hàn lập chưa khôi phục pháp lực nên không thể tăng khả năng của linh mục thần thông, hiển nhiên không thể nhìn thêm được gì. Chiếc thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng cập mờ. Sau thời gian một bữa cơm thì chỉ còn cách đảo này còn chưa tới 10 dặm. Đúng lúc này. Nguyên bản bầu trời đang yên lặng chợt biến đổi, vô số mây đen hiện ra tiếp theo biển nổi gió lớn, mưa tầm tã từ trên mây đen đổ xuống ầm ầm. Khí trời ngoài khơi biến hóa cực nhanh thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mấy thứ này cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với thuyền bởi vì xài nhân trên thuyền bôi thứ gì đó vào thuyền khiến chiếc thuyền, một màn hào quang bỗng xuất hiện đem thuyền bảo vệ vào trong. Nhưng ánh mắt xà nhân vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng. Bởi vì khí trời ngoài khơi lại đột nhiên biến đổi, sóng lớn đồng thời vọt thẳng lên cao, dùng khí thế phô thiên cách địa đánh xuống thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bất quá chỉ dài 2-3 trường trước mặt sóng lớn có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ dáng không thể kháng cự. Nhưng bởi vì có bạch sắc quan cháo bảo vệ cho nên cũng không xuất hiện chuyện tình thuyền lật người chết. Nhưng chúng đối mặt với sóng biển có vẻ kinh hiểm vạn phần, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể di chuyển tới phía trước. Hàn lập thấy cảnh này thì ngẩn ra ánh mắt sau khi đảo qua hai nữ xà thì phát hiện mặc dù ánh mắt các nàng ngưng trọng, nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ kinh hoàng nhiều lắm. Xem ra những xà nhân này hẳn là có cách ứng phó. Quả nhiên đúng như Hàn Lập nghĩ, ngay lúc chiếc thuyền kinh hiểm vạn phần đột nhiên từ trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện một bạch sắc quang trụ, quang trụ chợt ló lên thì biến mất vào trong mây đen. Nhất thời tử trong mây đen truyền ra một trận ầm ầm, một quang đoàn thật lớn bảo liệt ra bạch sắc khí lãng sau khi quay cuồng thì đem mây đen đầy trời phá quang thành một lỗ hồng cực lớn cỡ trăm trượng. Hàn Lập hiện nhiên kinh hãi. Không khỏi hướng về phía biển đảo nhìn vài lần. Nhưng tốc độ quan trụ thật sự quá nhanh, hơn nữa chỉ chợt lóe, hắn thật sự không thấy gió từ nơi nào trên đảo bắn ra. Mây đen sau khi bị thủng thành một lỗ lớn thì cuồng phong, sóng lớn trên mặt biển cũng yếu đi, mặc dù không có khả năng gió êm sóng lặng, nhưng chiếc thuyền dưới sự chèo lái của xà nhân lại lần nữa hướng về phía đảo mà đi. Một lát sau thuyền cập vào đến thuyền trên đảo, sau đó mọi người xuống thuyền. Hàn Lập cũng được bốn xà nữ lần nữa dùng võng nâng lên bờ. Lúc này, Hàn Lập không nhìn được xoay đầu nhìn bầu trời gần đó, hiện nhiên thiên tượng biến đổi cũng không duy trì lâu, không chung lần nữa tràn ngập mây đen, ngoài khơi lại sóng to gió lớn. Nhưng đối với chúng xà nhân đất an toàn lên bờ mà nói thì chuyện này không còn quan hệ gì nữa. Hàn lập lộ xa vẻ trầm ngâm, lộ xa vẻ hứng thú đối với bạch sắc quan trụ trên đảo. Mặc dù thần niệm hắn bị hao tổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy linh lực quan trụ này vô cùng hỗn tạp, không phải là do kẻ có thần thông lớn ra tay, giống như là một pháp trận hoặc là pháp phí nào đó, mượn lực của linh thạch tạo thành uy lực như thế mặc dù không đặt trong lòng Hàn Lập nhưng hiện tại trên đảo nhỏ của dị tộc này thì vẫn có chút kỳ quái. Bất quá ý niệm này chỉ chợt lói lên trong đầu Hàn Lập, ánh mắt hắn lại trở về với những thứ thực tế trước mắt. Bến tàu nhỏ này không phải là không có người, chẳng những trên bờ là những nhà đá cao thấp không đồng nhất, mà ở giữa lại có một bãi đá cao chừng trăm trưởng. Trên bãi đá có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trên đó mơ hồ có xà nhân khác đang đứng. Đúng lúc này trong phòng đá đi ra bảy tám xà nhân, hơn phân nửa là nữ, nam ít hơn. Cầm đầu chính là một xà nữ hơn 20 tuổi, vóc người đầy đặn dị thường, dung mạo diễm lệ. Ánh mắt nữ xà đảo qua trên đám người đại hán, thấy túi xa căng phòng thì trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mê người, nhưng khi ánh mắt đảo qua trên đội ngũ có hàn lập thì không khỏi ngẩn người. Lúc này, đại hán đã tiến nhanh tới, sau khi thi lễ thì ngưng trọng nói với nữ xà này vài câu gì đó. Diễm lệ xà nữ sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đảo qua chân hàn lập một cái đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đột nhiên nữ xà đồng thân, sau vài lần đã thức tha lướt tới trước người Hàn Lập, mở miệng nói một loại ngôn ngữ cổ quái, Hàn Lập nhíu mày lắc đầu. Nhưng xà nữ này lại không chịu thua, liên tiếp thay đổi bảy tám loại khác, đến loại ngôn ngữ cuối cùng thần sắc Hàn Lập vừa đồng, dĩ nhiên thật sự đã hiểu. Rõ ràng là ngôn ngữ phi linh tục. Bất quá nữ xà này nói lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thuộc. Ngươi hiểu được tiếng phi linh tục, hàn lập lộ ra một chút ngoài ý muốn trầm sãi mở miệng. Thượng tục đại nhân cũng hiểu phi linh ngữ thật là tốt quá. Thiếp thân là viên vũ phụ trách quốc tế hỏa dương tục, không biết thượng tục đại nhân đây xưng hô thế nào, xà nữ thấy hàn lập hiểu được phi linh ngữ, nhất thời mừng rỡ thi lễ trả lời. Cứ gọi ta là hàn tiên sinh. Hỏa dương tục Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến, ta ngoài ý muốn bị lạc đến đây, nơi này là hải vực nào vậy? Hàn lập những mày, chậm rãi hỏi. Đây chỉ là một phân nhánh nho nhỏ của hỏa dương tục, hàn tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân là người ngoài hỏa dương tục, đây thật là vinh hạnh lớn lao. Bất quá thiếp thân chỉ trợ giúp quốc tế, đối với thượng tục của hải vực gần đây cũng không biết nhiều chuyện. Không có tư cách tự mình tiếp đãi hàn tiên sinh. Ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc. Nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc thì có lẽ đại tế ti có thể trả lời. Lời xà nữ này không kêu ngạo cũng không siểm nịnh. Đại tế ti ánh mắt hàn lập có chút mơ màng khi đảo qua trên người nữ xà này vài vòng thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí. Thần nữ này mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ nhưng đích thật là người tu tiên. bất quá nếu tu vi nữ xà này thấp như thế thì vị đại tế ti kia chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại. hàn lập thẩm tính toán như thế, sau đó mới thản nhiên gật đầu. diễm lệ xà nữ thấy hàn lập đáp ứng thì thở dài một hơi trong lòng nàng, khí tức vì thượng tộc này thật sự có chút kỳ quái. Nói là cường đại thì linh áp lại như có như không tựa hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu, nhưng nếu nói dếu thì nàng đã sớm dùng thần niệm quét qua căn bản không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi đối phương. Loại tình huống quỷ vị này hiển nhiên cứ sao cho đại tế ti xử lý thì thỏa đáng hơn. Sau khi xà nữ này phân phó đám người đại hán vài câu thì lấy ra từ bên hông một cái áo ra, mở ra một linh điệu toàn thân trắng như tuyết. Linh điệu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh Vũ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa. Xà nữ dùng tay vuốt linh điệu vài cái trong miệng phát ra vài âm thanh quái dị sau đó nhẹ nhàng buông tay. Nhất thời linh điều hóa thành một đảo bạc quang bay về chỗ sâu trong đảo, sau vài lần chớp đồng đã biến mất không thấy bóng sáng. Thiếp thân đã thông báo cho Đại Tế Tây tiếp theo ta sẽ tự mình hộ tống Hàn Tiên sinh đến hỏa dương thành của chúng ta. Nữ xà này tươi cười nói. Hàn Lập nhíu mày cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt lại. Thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ đồng ý. Nữ xà này cũng không nghĩ nhiều, tự mình dẫn theo bốn xà nữ thiên hàn lập, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trung tâm đảo. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com, chương 1537, Đại Đại Tế Ti. Hải đảo rộng chừng mấy trăm dặm, mấy xà nữ này động tác rất nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Nhưng dưới sự dẫn đường của viêm vũ đoàn người đi vào trong đảo vài dặm thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc sản dị làm bằng đá, bên trong là vài nam nữ xà nhân đang trò chuyện, bên cạnh là vài chiếc xe đen được kéo bởi những con thằn lằn. Những xài nhân này vừa thấy diễm lệ nữ tử đi tới, lập tức có hai người chạy ra ăn cần hỏi thăm. Nhưng viêm vũ thản nhiên phân phó vài câu, liền chỉ tay vào một chiếc xe đen. Hai xài nhân lộ vẻ kinh ngạc, không nhìn được liền nhìn về phía hàn lập, sau đó mới đáp ứng. Bọn họ lập tức trở về đem theo một chiếc xe được kéo bởi hai con thằn lằn lại, hơn nữa còn sắp thêm ba con thằn thằn khác. Hàn lập được xà nữ này cẩn thận đỡ lên xe, sau đó hai xà nữ ngồi trước xe, ba người còn lại thì mỗi người cưới một con thần lằn. Bởi vì xà nữ không có chân, nên trên lưng thần lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ. Vừa lúc mang đuôi của các nàng bỏ vào trong đó. Thành lăng nhìn có vẻ ngu ngốc chạy vô cùng sốc này, nhưng bốn chân lại huy động hết sức nhanh, chỉ một chút là có thể nhảy xa hai mươi trường, tốc độ quả thực không chậm. Do vậy tốc độ đoàn người lập tức tăng lên mấy lần. Gần hai canh giờ sau, các nàng liền tới trước một tòa thổ thành. Đích thật là một thổ thành hàng thật giá thật. Diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn 10 dặm, tường thành đầy bụi, tất cả đều dùng bùn đất tạo thành. Bên trong thành có nhiều thổ ốt lớn nhỏ không đồng nhất, rất ít thấy kiến trúc được làm từ đá. Hàn lập thấy cảnh này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt lại không lộ ra chút gì sắc nào, ngược lại nhìn về phía hơn 10 xà nhân đứng thủ vệ ở cửa thành. Thủ vệ đồng dạng cũng là nam ít nữ nhiều, nhưng trên người bọn họ bao trùm một loại khôi giáp được làm từ chất liệu nào đó trong tay cầm trường mâu chói mắt, phía sau lưng mang ngân xoa tiêu thương bộ dáng như võ trang hạng nặng. Mà từ xa nhìn lại trên tường gần đó cũng có rất nhiều võ trang xài nhân đứng thẳng. Dường như canh phòng rất nghiêm ngặt. Viêm vũ tới trước cửa thành điều khiển thành lằn dừng lại sau đó thả người nhảy xuống từ trong đám xài nhân thủ vệ đi ra một nữ xà mỉm cười bắt chuyện với nữ tế tý này nữ tế tý nhìn thấy đối phương cũng vô cùng cao hứng tiến lên nói chuyện nhưng không bao lâu sau liền chỉ về đoàn xe phía sau thần sắc trở nên nghiêm trọng thủ vệ xài nhân đồng dạng thu hồi vẻ tươi cười gật đầu sau đó khoát tay lập tức thủ vệ tránh ra tạo thành một cách lối đi Diễm lệ xà nữ lần nữa nhảy lên thằn lằn, mang theo xe đen tiến vào trong thổ thành. Hàn lập ngồi trong xe, không ngừng đánh giá thổ thành này. Thổ thành mặc dù không lớn, nhưng các con đường trong thành lại rộng lớn vô cùng, hơn nữa còn dùng đá trắng lát thành, so với màu vàng đất của những phòng ốt ven đường thì hoàn toàn bất đồng tạo nên sự nổi bật. Mà ở hai bên ngã tư đường lại có rất nhiều xà nhân đi tới đi lui. Nam xà thì cao lớn có lực. Nữ xà cũng khỏe mạnh, hơn nữa lại mang theo binh nhận. Một số xà nhân lớn tuổi cũng cầm thương xoa, bất quá kích thước nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thì chỉ dùng để làm gậy trống khi đi đường. Nhìn tới đây, hàn lập không khỏi trầm ngâm. Dị tộc nguyên thị này mặc dù lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng tộc nhân lại sống như lính, không biết số lượng người tu tiên trong tộc có nhiều hay không. Nếu tỷ lệ người tu tiên đông, thì với thể lực mạnh mẽ trời sinh như vậy, thực lực sợ rằng không kém. Mà vì tộc cường đại như vậy, như thế nào hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua? Hàn Lập cũng chú ý tới một điểm, đó là số lượng xà nam so với xà nữ thì ít hơn nhiều. Đoạn đường kế tiếp, đại khái trên đường xuất hiện số lượng xà nữ gấp đôi xà nam. Hơn nữa màu sắc của những xà nhân này cũng có chút bất đồng. Trong đó màu lục nhạt và màu vàng đất là nhiều nhất, nhưng địa vị có lẽ thấp nhất, mà màu trắng và đen thì ít hơn phần lớn đều được xài nhân khác vây quanh, tựa hồ có địa vị nhất định trong tộc. về phần những màu sắc khác thì hàn lập vẫn chưa thấy qua. hàn lập đứng trong xe yên lặng phân tích những điều vừa thấy, nhưng không bao lâu xe đã chạy tới một sân rộng. ngay trên sân bất ngờ xây dựng một điện phụ được làm từ gỗ và đất sét, mặt ngoài được khảm những vỏ sò ngũ sắc. nhưng những điều này cũng không thể hấp dẫn hàn lập. Ánh mắt hắn rơi vào một đồ vật cổ quái giữa sân rộng. Đó là một đồ vật sống như viên truy, dùng thanh đồng chế thành cao ước chừng hơn 10 trượng, mặt ngoài có một số hoa văn kỳ quái, mơ hồ có một tầng bạc quang chớp động. Bốn phía đồ vật này phân biệt đứng 7-8 nam nữ xà nhân mặc áo bào trắng trong tay ẩm ước có liên quan chớp động. Hai mắt hàn lập hít lại. Lập tức liền thấy mấy người này đang đem vật gì đó xuống đáy của đồ vật cổ quái này, mặc dù vật này to cỡ nắm tay, nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau, dường như không phải là linh thạch. Mấy tên nam xà nữ áo bào trắng này cùng diễm lệ xà nữ đều giống nhau trên người đều có linh khí ba động, nhưng nói về tu vi thì hơn hẳn diễm lệ xà nữ. Bất quá, đám người áo trắng vừa thấy viêm vũ cùng đoàn xe xuất hiện thì lập tức có hai người đi tới. Mà lúc này, Hàn Lập cũng được những người khác một lần nữa đỡ xuống, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cho một cái ghế trúc để ngồi. Hàn Lập thảm nhiên nhìn mấy người trước mặt nói chuyện với nhau, mặc dù không thể hiểu, nhưng rõ ràng hai gã xà nhân áo trắng có chút tôn chính đối với viếng lệ xà nữ. Đúng lúc này, từ trong điện phủ đối diện sân rồng đi ra hai hàng xà nhân mặc áo bào trắng khác. Một hàng là nữ xà, một hàng là nam xà chậm rãi đi về phía hàn lập. Thấy cảnh này, vẻ mặt diễm lệ xà nữ cũng những xà nhân khác trong sân chợt biến đổi lập tức đứng qua một bên thần sắc cung kính. Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp xếp chỉnh tề, từ bên trong lại đi ra một gã hồng bào nhân. Vừa thấy người này trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ nhân vóc người thon thả, nửa người dưới rõ ràng là chân của nhân tục. Không phải là thân sắn. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba động trên người nữ nhân này là Nguyên Anh Kỳ. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn phải biết rằng mặc dù xài nhân áo trắng trong sân đều có linh khí ba đồng, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một gã nam xà trúc cơ thì còn phần lớn đều là luyện khí thì dưới tình huống như vậy lại tồn tại một người tu tiên cấp cao khoảng cách trinh lịch cũng thật lớn a phụ nhân kia sau khi đảo mắt qua trên người hàn lập thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ giật mình nhưng liền chấn định vội vàng đi tới Ván bối hỏa nguyệt, bái kiến hàn tiện bối, phổ nhân đến trước người hàn lập, thom người thi lễ, trong miệng đúng là ngôn ngữ thi linh tục. Người chính là đại tế ti của hỏa dương tục, ánh mắt hàn lập chợt lóe, trầm rãi hỏi. Đúng là vãn bối, nơi này không phải là nơi nói chuyện tiện bối có thể theo ta vào trong điện được không? Phổ nhân tươi cười nói. Được, ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, gật đầu đồng ý. Đa tạ tiền bối đã nể mặt, mấy người các ngươi còn không giúp tiền bối tiến vào đại điện. Phụ nhân mừng rỡ quay đầy lại phân phó với những xà nữ áo bào trắng bên cạnh. Nhất thời đám xà nữ đại loạn một trận, lập tức có hai người tiến lên cẩn thận thiên ghế chúc Hàn Lập lên, sau đó đi về hướng điện phủ. Lập tức phụ nhân khoát tay, đám người đứng hai bên cũng đi theo sát phía sau. Một lát sau, Hàn Lập liền ở trong một tòa đại sảnh hết sức đơn giản. Bên trong ngoại trừ Hàn Lập cùng phụ nhân ngồi ghế thì những xài nhân khác bất luận là nam hay nữ đều thành thật đứng thúc thủ hai bên. tiền bối đi lại có vẻ khó khăn thân thể phải chăng gặp trở ngại. Nơi này vãn bối có một chút khí huyết đan do chính bản thân luyện chế Có thể bồi nguyên bổ khí Tiền bối có muốn dùng một ít hay không Phủ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi Không cần ta chỉ là tu luyện gặp một chút trở ngại nhỏ Qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì Hàn lập nhìn phủ nhân một cái Khóe miệng lộ ra vẻ tựa cười mà không phải cười Khá khá tiền bối cứ an tâm Lúc trước ta nhận được tin Vũ Nhi đưa đến, nói là tiền bối muốn hỏi vãn bối một số chuyện. Vậy không biết tiên sinh có điểm nào nghi vấn, vãn bối nhất định tận lực trả lời. Phụ nhân cười khan một tiếng đột nhiên chuyển đề tài. Ô, ta nghĩ trước tiên nên biết hải vực này ra sao, gần đây có đồng đạo nào khác nữa không? Hàn lập sau khi hơi trầm ngâm thì liền mở miệng hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi như thế, sơ thần sắc phụ nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nhưng lại trả lời chi tiết. Nơi này là hỏa vô quần đảo, gần đây cũng không có đảo vũ nào lợi hại, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi như phán bối mà thôi. Hỏa vô quần đảo, ngươi có hải vượt đồ không? Hàn Lập nghe tên xa lạ như thế thì những mày, mở miệng hỏi. Hiển nhiên là có, bất quá bản đồ của vãn bối đều dùng văn tử của bộ tộc viết tiện mối không bằng trước tiên cứ học tập ngôn ngữ của tộc, sau đó sẽ hiểu rõ hải đồ hơn. Phụ nhân mỉm cười nói, U, V, Quy, quy hơn như vậy cũng được. Hàn lập nhíu mày một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu thần niệm của hắn mặc dù không thể thả ra ngoài cơ thể nhưng để đọc những thứ trong ngọc sản thì hiển nhiên không thành vấn đề. Phụ nhân nghe vậy thì mặt lộ ra tia cười. Lúc này sơ tay sờ vào chán, linh quang chợt lóe, không biết từ chỗ nào trên mái tóc đen móc ra một thạch sản đưa cho hàn lập. Hàn lập trải qua thời gian dài nghỉ ngơi như thế, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực. Nhưng tay chân vẫn yếu vô cùng. Ánh mắt đảo qua thạch sản Đít sắc cũng giống như ngọc giản, Hắn há miệng, Phun ra một cổ thanh hà, Đem ngọc sản hút lên chán, Sau đó nhắm mắt lại xem xếp những thứ trong đó. Nhưng đúng lúc này, Một thanh âm trầm muộn phát ra thạch sản chợt bạo liệt, Một cổ xương mù lan tỏa, Đem hàn lập vây vào trong. Phạm nhân tu tiên, Tác giả, Vong ngữ, Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1538, liệt dương thần đan. Hàn lập lẳng lặng ngồi yên, mặc cho vũ khí vây xung quanh, hai mắt nhắm lại. Hắc sắc vũ khí này không biết là thứ gì, sau khi quanh tròn xung quanh Hàn lập một hồi lâu mới biến mất. Không tệ thủ pháp luyện khí này thì lạ, không cần ta vận dụng thần niệm đã tự quán trú vào trong thần thức. Sau khi vũ khí biến mất, Hàn Lập lần nữa mở mắt, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xài nhân. Tiền bối chây cười, đây bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi, đây là hải đồ hỏa hô quần đảo, mời tiền bối xem qua, phủ nhân thiêm tốn cười, đưa ra một thạc xiến màu trắng. Lúc này đây bạch khiến không bảo liệt, sau khi bị hàn lập há miệng phun linh quang hút về, liền áp vào trên trán không nơ, hơ u cơ, hơ bích. Hai mắt hàn lập khép hờ, ánh mắt từ thờ ơ dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như thường. Phụ nhân nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt hàn lập trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chợt ló lên rồi biến mất không thấy một lát sau thạch phiến trên chán hàn lập chợt lóp bạc quang rồi bắn ra nhẹ nhàng bay trở về phía phụ nhân phụ nhân giơ tay ra thạch phiến lần nữa rơi vào tay hàn lập thì trầm ngâm không nói gì tựa hồ đang tự định giá phụ nhân thấy vậy thì không nói gì chỉ ngồi tại chỗ mỉm cười một lát sau hàn lập nhấp tay thản nhiên hỏi nói như vậy Nơi này cũng gần lôi minh đại lục, chỉ cần mất nửa năm là có thể đến đó. Thời gian nửa năm, đó là lấy tốc độ của tiền bối, nếu là đám người vãn bối, nếu không có thời gian 10 năm thì căn bản không thể đến được lôi minh đại lục, càng đừng nói những gì hiểm gặp phải trên đường. Khói mắt phụ nhân giật một cái, lập tức cười khổ một tiếng. Hàn lập gật đầu thừa nhận những điều phụ nhân nói, nhưng lại hỏi. Theo như hải đồ thì hỏa xương tục các ngươi chiếm cứ đảo nhỏ cũng không nhiều, những đảo nhỏ khác cũng có người sao. Kỳ thật không phải nhiều, căn bản có rất ít nơi để dừng chân. Trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cũng chỉ có hỏa vân đảo này mà thôi. Những đảo nhỏ còn lại thì bất quá chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu mà thôi, căn bản không thể đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn thì đều bị các tộc cường đại khác kiếm giữ, Còn một số đảo khác thì bị một số tiền bối thượng tộc như tiền bối chiếm giữ, hỏa dương tộc chúng ta tại hải vực phủ cận đích sát không tính là tộc lớn. Phụ nhân thở dài một hơi trực tiếp thừa nhận nói. Thì ra là thế, hàn lập gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng phụ nhân sau khi trần chờ một lúc thì mở miệng hỏi hàn lập. Vãn bối thấy bộ dáng tiền bối dường như từ nơi rất xa đến đây, không biết tiền bối đến nơi này là có chuyện gì quan trọng không, vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng trong tộc cũng coi như có chút nhân thủ, có thể giúp một vài việc. Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hàn mố đích xác không phải người gần đây, chỉ là trong lúc đang ở nơi khác, có đụng vào một cái cấm chế, ngoài ý muốn bị truyền tống tới đây. Mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở nên chật vật như thế này đã làm đảo dấu chây cười. Hàn lập lạnh nhạt nói. Tiền bối nói đùa, ngay cả khi tiền bối không tiện đồng thân thì ván bối cũng có thể cảm ơn tiền bối sâu không lường được. Như vậy đi tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để tính dưỡng. Hỏa vân đảo chúng ta mặc dù không lớn nhưng cũng có vài linh mạch cấp cao tiền bối nếu không chê thì vãn bối có thể bố trí một chỗ để tiền bối khôi phục nguyên khí phụ nhân sau khi cười làm lành thì cung chính nói dưỡng thương trên đảo của ngươi hàn lập khẽ cười một tiếng bộ dáng từ chối cho ý kiến phụ nhân thấy tình thế có chút miễn cưỡng lập tức chiên trì nói thêm tiền bối yên tâm linh mạch trên đảo của vãn bối không hề kém hơn những đảo khác Hơn nữa trên đảo cũng có vài loại linh dược hiếm thấy cùng một ít linh thạch cũng có thể để cho tiền bối dùng. Hàn lập nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu lại. Hàn mố sẽ không nhận ăn hồi xuân đảo rú rốt cuộc muốn hàn mố giúp gì thì đừng ngại cứ nói thẳng. Tại hạ không phải người có thói quen vòng vo. Thanh âm hàn lập lạnh lẽo. Lúc này phụ na na mới phát hiện lời nói của mình lúc trước có chút thất thố, sắc mặt biến đổi vài lần cuối cùng thở dài một hơi. Nếu tiền bối phát hiện vãn bối có vài phần dụng ý thì vãn bối cũng không giấu riêng nữa. Mấy người các ngươi tạm thời lui ra đi câu nói cuối cùng của phụ nhân lại là phân phó với mấy xà nhân đứng cạnh đó. Nhất thời tất cả bạch bào xà nhân sau khi cuối người thi lễ thì đều rời khỏi đại điện. Hàn lập bất đồng thanh sắc nhìn tất cả, không nói lời nào. Mà phổ nhân sau khi thấy tất cả tài nhân đã đi ra đại điện thì mới ngưng trọng hỏi hàn lập. Tiền bối cảm thấy tu vi vãn bối thế nào? Cũng không tệ, hàn lập quét mắt nhìn phổ nhân một cái, bình tĩnh nói. Nhưng một tháng trước, vãn bối cũng sống như gì tục nhân chưa luyện hóa hai chân thành thượng tục. Thần sắc phổ nhân có chút khác thường. Theo như lời ngươi nói thì, hàn lập mí mắt sật sật, mở miệng nói, tự nhiên chỉ khi đem hình thể luyện hóa thành người của thượng tục thì mới có thể chính thức thoát ly khỏi phàm tục trở thành người của thượng tộc Phụ nhân mỉm cười, ô, nghe khẩu khí của ngươi thì tựa hồ cũng không phải tu luyện đến cảnh giới nào đó, chẳng lẽ là dùng linh dược hoặc bí thuật gì để tăng tu vi mạnh đến trình độ này. Hàn Lập nghe vậy thì dùng mình, nhưng mặt không chút thay đổi. Mà phụ nhân quả nhiên không chú ý tới Hàn Lập đang kinh nghi thành thật trả lời. Tiện bối minh giám, vãn bối đích xác trong tộc cất kỹ vài loại đan dược chân quý, lại dùng một loại bí thuật bá đạo mới có thể đem tu vi tăng đến cảnh giới này. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tu vi vãn bối mãi mãi chẳng thể tiến thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tục cung cấp một nửa. Nhưng thiếp thân phải làm như thế là bởi vì hiện tại hỏa dương tục gặp phải hỏa diệt vong, vãn bối không thể không liều mạng. Vẻ mặt phụ nhân trở nên vô cùng trầm trọng. Hỏa diệt vong tạm thời nói cho ta nghe một chút xem, hàn lập nhíu mày tựa hồ có vài phần hứng thú. Nửa năm trước, một phân chi gần chúng ta đã bị diệt tục hoàn toàn, tất cả nữ nhân trong tục đều bị người ta ăn sống, chỉ còn lại một đống xương trắng. Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu, không lâu sau đó, vài tục gần đó cũng bị trung số phận. Bộ tộc tại hải vực như chúng ta chỉ có ba tục mà thôi, mặc dù ba tộc không tính là lớn, nhưng vì giúp đỡ lẫn nhau nên cũng có thể miễn cưỡng sống được. Hiện tại bị diệt hai tục, sợ rằng kế tiếp sẽ đến lượt hỏa dương tục chúng ta. Về phần nguyên nhân diệt tục thì vãn bối không cách nào điều tra được, chỉ biết kẻ đồng thủ không phải chỉ là một người, hẳn là một tục khác rất mạnh. Mà Đại Tế thi hai tục khác, thần thông cũng không dưới thiếp thân, vãn bối bất đắc chí mới không tiếc tất cả tạm thời đem pháp lực của mình tăng đến cảnh giới thượng tộc hóa hình. Phụ nhân giải thích. Ô, vậy giữ ta lại đây là muốn ta thay các ngươi gánh kiếp nạn này, ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn sao, hàn lập nghe xong thì cười. Vãn bối mặc dù không biết tu vi thật sự của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cảnh giới vượt xa vãn bối, về phần thương thế trên người tiền bối thì hỏa dương tục chúng ta có lưu lại một viên liệt dương thần đan kiểu dụng to lớn đủ có thể tạo ra thịt cải tử hồi sinh. Nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp vãn bối một tay thì vãn bối nguyện ý xưng đan dược này để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn. Phụ nhân cắn răng một cái, rốt cuộc đưa ra chiêu bài cuối cùng. liệt dương thần đan. Là đan dược hỏa thuộc tính thương thế ta rất nặng đảo hữu không thể tưởng tượng ra được đâu, sợ rằng khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn. Hàn lập những mày, chậm rãi nói. Tiện bối yên tâm, thần đan này chẳng những dùng nổi đan của song đầu viêm giao luyện chế, hơn nữa từ sau khi luyện thành vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta đến nay đã được mấy ngàn năm, trên phương diện phục hồi thì vãn bối có chút tin tưởng. Phụ nhân nghe khẩu khí trong giọng nói Hàn Lập thì mừng rỡ giải thích thêm. Sau khi Hàn Lập nghe xong trên mặt vẫn hiện ra một tia trần chờ, phản phất còn chưa thể quyết định. Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát, chờ sau khi dùng thần đan, xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp. Nếu như đan này thật sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối thì vãn bối cũng không dám nhờ vả gì, nhưng nếu có ít thì... Nếu đan dược này thật sự có thể chữa khỏi thương thí cho ta thì ta sẽ giúp họa dương tục các ngươi vượt qua một kiếp. Nhưng phải nói trước tình huống sâu nhất, đó là khi địch nhân của các ngươi quá lợi hại, hàn mố không thể giúp được thì ước định này cũng phải bỏ trong lòng hàn lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong đã lạnh nhạt cắt lời. Điều này hiển nhiên thiếp thân mặc dù ngu ngốc thì cũng không dám cứng cầu tiện bối hy sinh tính mạng vì tiểu tục. Phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàn Mừng sợ nói. Hàn Lập gật đầu, xem như đã chính thức đáp ứng. Vì vậy chuyện tình kế tiếp cũng dễ nói hơn nhiều. Hàn Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới gì tộc gần hải vực, phụ nhân đều nhất nhất giải đáp. Sau đó thì dẫn hàn lập đi tìm nơi tính tu. Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng giống như cái khăn, nhẹ vấy một cái, nhất thời biến thành một đóa Bạch Vân sống mấy trượng. Bạch Vân trước động một cái, liền nâng ghế hàn lập lên, lơ lượng trên cao. Thân hình phụ nhân thoáng một cái liền quỷ dị đứng gần đó, tiếp theo Bạch Vân xoay tròn một cái rồi bay ra ngoài cửa điện thấy bạch vân bay ra đám xài nhân đang ở ngoài cửa liền cung chính tiến phổ nhân rời đi mặc dù tốc độ bạch vân không tính là nhanh nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi cho nên trải qua thời gian một bữa cơm bạch vân dưới sự thống trí của phổ nhân đã đưa hàn lập đến dưới một chân núi phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiodaiachi.com chương 1.539 Châu Mi cùng u La Tộc phía dưới chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục phụ nhân khống chế Bạch Vân sừng lại trước tiểu viện sau đó quay đầu lại cười hỏi Hàn Lập Hàn Tiền bối cảm thấy nơi này thế nào? Hàn Lập hít sâu một hơi cảm thấy linh khí nồng đậm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu. Phụ nhân thấy vậy thì vui vẻ, lúc này thúc sụp Bạch Vân trực tiếp tiến vào trong viện, bàn tay dư không đẩy cửa vỗ ra, muốn trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong. Nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên cười nói, tiếp theo không cần làm phiền đảo hữu tại hạ có thể tự mình đi được. Hàn lập vừa nói thân hình thoáng một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống. Hà Đạo hữu người! Phụ nhân ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mặc dù thương thế vẫn như trước, nhưng hành động cử chỉ hiện tại không có gì đáng ngại. Hàn lập cười nói. Chúc mừng tiền bối, vãn bối nguyên bản nghĩ rằng sẽ phái vài tên để tử đến hầu hạ tiền bối xem ra hiện tại không cần nữa chắc tiền bối cũng không muốn có người quấy gì thần sắc phụ nhân như thường nói u v quy quy hơn ta không muốn khi chữa thương lại có người ngoài bên cạnh nơi này không tệ ta sẽ ở đây nhỉ ngươi một đoạn thời gian liệt dương thần đan mà ngươi nói tốt nhất nên sớm đưa tới nếu thật sự công hiểu Sớm khôi phục được thần thông thì ta mới có thể ra tay bảo vệ bộ tộc các ngươi. Thần sắc hàn lập nghiêm túc nói. Tiền bối yên tâm, việc này đương nhiên. Bất quá liệt xương thần đan vẫn được bồi luyện trong địa họa, vãn bối phải tốn chút thời gian mới có thể lấy ra tiền bối không nên trách tội. Phụ nhân gật đầu, sau đó giải thích hai câu. Một chút thời gian thì ta có thể chờ, ngươi đi lấy thần đan đi. Hiện tại ta cần tính sướng. Hàn Lập gật đầu bình tĩnh nói. Nghe thấy Hàn Lập muốn mời khách đi, phụ nhân hiển nhiên sẽ không trần chờ lưu lại đây, lúc này sau khi thi lễ thì lập tức khu đồng Bạch Vân bay ra ngoài. Hàn Lập lặng lặng đứng tại chỗ nhìn không chung cho đến khi Bạch Vân hoàn toàn biến mất cuối chân trời thì mới quay người lại, mở cửa vỗ đi vào phòng. Phòng không tính là lớn, bài biện cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều làm từ gỗ. Hàn Lập căn bản không xem xét những thứ đồ vật khác, trực tiếp đi đến giường gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi. Không nghĩ tới chỉ đứng lên một lát mà đã tiêu hao toàn bộ thể lực đã tích tụ. Xem ra đã mất máu quá nhiều. Hàn lập thì thảo một câu tiếp theo sờ vào túi chứ vật, bạch quang chợt lóe, bốn năm bình nhỏ không đồng nhất xuất hiện trong tay. Hàn lập không cần nhìn là đan dược gì, cho toàn bộ vào miệng tiếp theo lặng lặng nhắm mắt hóa giải dược lực. Sau một khắc, hắn cảm thấy đan điền nóng lên như bị lửa đốt, một luồng khí lạnh lập tức vận chuyển dọc theo kinh mạch đến các nơi khác, không ngừng xoa dịu lỗ chân lông trong lòng Hàn Lập vui vẻ. Những đan dược này không hổ là thánh dược chữa thương, dùng linh dược ngàn năm luyện chế, dược lực vô cùng mạnh. Một lát sau, trên người Hàn Lập hiện lên một tầng kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một kim ảnh, mơ hồ chợt sáng chợt tối, chút động không ngừng. Trong nhà gỗ, phút Túc Lâm vào trong yên tĩnh. Đồng thời trong lúc đó, phụ nhân cũng điều khiển Bạch Vân về lại thổ thành. Hạ xuống đại điện. Mười mấy tên bạch bảo cấp thấp vẫn đang đứng im nơi đó. Viêm vũ, ngươi đi theo ta. Còn những người khác, các ngươi trước tiên gọi đội ngũ đã phát hiện ra hàn tiên sinh khi đi săn, ta muốn hỏi chi tiết vài câu. Câu đầu tiên mà phụ nhân nói lại là lời ra lệnh. Vâng. Trong đám bạch bào xà nhân lập tức có người lính mệnh, mà diễm lệ xà nữ đưa hàn lập đến thì lại ngoan ngoãn đi theo phổ nhân vào trong đại điện. Ngươi cũng đi với người này một đoạn đường trước tiên hãy nói cho ta biết ấn tượng của ngươi về người này, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Sắc mặt phổ nhân ngưng trọng nói, đệ tử nhất định bẩm báo chi tiết, lúc ấy đệ tử đang ở bến tàu. Viêm vũ nghe vậy thì trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng một mặt kể lại rõ khoảng thời gian Hàn Lập đồng hành cùng những lưu ý của mình. Chuyện này nghe ra có vẻ buồn tẻ vô vị, nhưng phụ nhân ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái chăm chú lắng nghe. Mấy canh giờ sau, đại hán cùng đoàn người lần đầu phát hiện ra Hàn Lập cưới một thằng lằn thú tiến vào trong thổ thành đi thẳng tới trước đại điện. Sau khi cùng thủ vệ xài nhân ngoài điện nói vài câu thì bọn họ lập tức tiến vào trong điện. Đám người này đi vào, ước chừng nửa canh giờ sau, mới cùng viêm vũ đi ra. Giờ phút này phổ nhân ngồi trên vế chủ vị, lưng dựa vào vế, sắc mặt âm tình bất định tựa hồ có chút không thể giữ được bình tĩnh. Sao vậy, mấu thân có chỗ gì khó giải quyết à đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong đại điện. Châu Nhi con đã trở về sao trở về lúc nào vậy, phổ nhân vừa nghe thanh âm thì ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên vui mừng. Ngay lúc này bạc quang trước người phổ nhân chợt lóe một thân ảnh xà nhân mảnh khảnh mơ hồ viện xa trong Linh Quang. Đây là một nữ xà ước chừng 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen và dài. Sau lưng thiếu nữ đeo một cây cung lớn màu vàng và ba bạch sắc cốt tiến bên hông là một túi da đen thui trong tay lại cầm một cây xiên kỳ Nửa người dưới thiếu nữ là thân sắn, nhưng lại không hề thấy có lân xiến. Thiếu nữ thước tha đứng, hướng phổ nhân cười trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thật sự là châu Nhi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp tu vi con đã tinh tiến đến mức này. Phụ nhân vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy, ôm thiếu nữ vào lòng, vẻ mặt tự ái. Con mới là người hoảng sợ đây, mấu thuần mấy năm không gặp, tu vi người đã đột phá đến giai đoạn hóa hình. Thiếu nữ gọi là Châu mi cười khúc khích. Ta nào có năng lực ấy, ngay cả trăm năm vẫn không thể đột phá, bất quá chỉ là dùng luyện tiên quả mà thôi. Phụ nhân thu lại vẻ tươi cười nhẹ thở dài một hơi. Cái gì, máu thân đất dùng luyện tiên quả như vậy chẳng phải sẽ tổn hao tuổi thọ rất nhiều sao? Thần sắc thiếu nữ đại biến bắt lấy cổ tay phụ nhân, sau khi dùng linh lực dò xét một phen thì sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu. Nếu không giữ được tính mạng thì có sống lâu cũng vô dụng. Được rồi, sư phụ con không cùng quay về sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng. Nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tràn đầy hy vọng. Sau khi con nhận được thư của mấu thân thì sư phụ vừa lúc rời đảo, con sợ trong tục gặp chuyện không may nên trước hết mang theo mấy món bảo vật chấn đảo vội trở về. Mới vừa rồi khi tiến vào, vừa lúc thấy mẫu thân hỏi chuyện có liên quan tới hàng tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa hiện thân. Vẻ mặt thiếu nữ sầu lo, nhưng lại giải thích rõ ràng sư phụ con không tới thì quả thật có chút không tốt. phụ nhân nghe vậy vẻ mặt chợt biến. mẫu thân trong tộc thật sự bất ổn sao? con mang theo phá thiên cung của sư phụ tới. ngay cả người có thần thông gấp đôi con, con cũng có thể một tiếng bắn chết. thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói. Châu Nhi, mặc dù Tu Vi con tăng tiến nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ bằng cảnh giới trước kia của ta, ngay cả khi Tu Vi gia tăng gấp bội thì chỉ sợ vẫn không thể đối phó đại nạn lần này. Nếu sư phụ con đến thì nói không chừng còn vài phần sống sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ an ủi, nhẹ giọng nói. Lần này mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nạn mà mấu thân nói rất mơ hồ. Rốt cuộc đại kiếp như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như thế, thậm chí không tiếc ăn vào luyện tiên quả, cùng mượn sức tên thượng tục vô danh kia. Thiếu nữ dựa vào lòng phụ nhân, ngẩn đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng. Con đã trở lại đạo thì phỏng chừng bảo con rời đi sẽ càng nguy hiểm hơn, ta sẽ đem việc này nói cho con rõ. Phụ nhân do sự một chút, cuối cùng vỗ vai thiếu nữ nói chuyện hai tộc khác bị diệt chắc con cũng biết rồi. vân trong thư mẫu thân đã nhắc đến một chút, nhưng cho dù là vậy mẫu thân cũng không cần sợ hãi. hai tộc kia vốn yếu hơn hỏa xương tộc chúng ta một chút, tu vi đại tế thi của tộc họ khi ăn luyện tiên quả cũng yếu hơn mẫu thân. mặc dù thiếu nữ sùng mình nhưng lời nói lại hời hợt. nhưng con có biết thứ gì đã diệt hai tộc bọn họ không? Phụ nhân chậm rãi nói. Mấu thân không phải nói rằng không có manh mối sao thiếu nữ ngẩn ra, không khỏi hỏi. Suốt cả quá trình hai tộc kia bị diệt vẫn là bí ẩn, vẫn không thể tìm ra dấu vết gì lưu lại. Nếu như ta đoán không sai thì kẻ đồng thủ sợ rằng chính là tử địch của ta thì nhất tục trước kia, ô la tục. Nét mặt phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi. Ô la tục. Không có khả năng theo điển tịch ghi lại tộc này đã bị hoa thì bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước. Như thế nào lại xuất hiện tại hải vực thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên ô la tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng sảng trắng bịch đồng thời giọng nói run rẩy Không sai theo lý thuyết thì năm đó ô la tộc cùng hoa thì tộc chúng ta đánh nhau một trận tải lôi minh đại lục, đích xác là đã giết hết tất cả ô la tộc. Nhưng nếu trong đó có vài tên dư nhiệt ẩn nút chạy thoát ra hải ngoại thì việc này không phải là không thể. Hơn nữa ngoại trừ ô la tộc thì còn có bộ tộc nào có thể thôn phể huyết nhục nữ tử của chúng ta. Điều duy nhất làm ta có chút không rõ chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy ngàn năm, ô la tộc nếu sinh sống ở gần đó thì tại sao đến tận hôm nay mới gây khó dễ. Sắc mặt phổ nhân âm trầm Nhưng khi nói ra lời cuối cùng thì lại hiện ra một tia kinh nghi